Tất cả các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube Radio Đọc truyện. Ngày hôm nay Radio Đọc truyện sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập số 8 và cũng là tập cuối của tiểu thuyết mang tựa đề Học phí trả bằng máu của tác giả Nguyễn Khắc Phục. Diễn giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tiểu thuyết chính tranh hay mà Thanh Bình gửi đến cho các quý vị khán giả. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 8 tập cuối. Trước 13, rạng biển Con người là quả lắc đung đưa Giữa nụ cười và nước mắt Vì bấm chuông Để người mở cổng và cảm thấy có gì khác lạ Bao trùm đến ngôi biệt thự Sau hai tháng anh xa nó Hưng giang vẫn vậy Trên nãy trôi ra cửa thuận an phượng vĩ cuối mùa còn vớt vát màu đỏ Hai bên bờ sông lặng lẽ Người quan lại vẫn đụng đỉnh Chợ đông ba vẫn đông đúc thấy gì có thể xảy ra với mẹ con bà dự Nhi mở cổng thấy anh dịu mặt Tưởng anh đi luôn. Phi cười. Mẹ em đâu? Mạ đau. Anh đi được mấy bữa mà kêu khó thở, biếng ăn rồi đau liệt giường. Như buồn giàu báo tin và đưa anh vào thẳng chỗ mẹ cô. Ngang qua khu vườn, cây cối sắc xơ như vừa trải qua một cơn bão. Lá phủ đầy trên trước bàn đá. Có lẽ lâu lắm rồi, không có ai ra ngồi uống trà bên trước bàn ấy. Vắng luôn tiếng mõ lốc cốc, toàn dấu hiệu cho thấy bà dự, ốm nặng thiệt. Dì vào trước bó tin cho mẹ Bà dự khó nhọc ngồi dậy Phi kinh ngạc trong bóng tối chập trọn qua căn phòng Cứ mật bà bạc thích Ánh lên vẻ tiểu tị Tóc dối mù, xóa sung vai Bà xuống mau quá Thưa gì hai tháng này nhiều chuyện mắc mơ quá Con không biết thơ thăm gì Dì tha lỗi cho con Khi bồi hồi lựa chiếc ghế gần sát giường bà đang nằm và ngồi xuống Bà dự mỉm cười yếu ớt Đưa bàn tay gầy guộc với anh lại gần hơn Dì biết Con hơi ốm nhưng rắn chắc ra Con ở đây vẫn bình thường Thế con về gì rất vui Bao giờ vô năm học à Phi Phi biết bà nói dối Phải có chuyện không hay Mới khiến bà suy sụp thế này Nhưng đừng bội hỏi Nhất định bà hoặc Nhi sẽ cho anh biết Nghĩ thế Phi trả lời Dạ còn hai tuần nữa Năm nay Nhi vậy giáng học nhiều hơn nữa Vì là năm cuối cùng bậc trung học Bà khẽ gật đầu Hình như bà thấm mệt Đã lâu bà không nói chuyện với ai nhiều nhị khẽ càng đỡ mẹ nằm xuống Bữa cơm chiều Bà Dự gượng ngồi chung với mọi người Ngoài phòng ăn đột nhiên bà hỏi Phi Tony con có rảnh không Dạ rảnh ạ Phi nhanh nhầu trả lời Chắc bà Dự có chuyện muốn nói với mình Hay lắm Con chỉ cho hai em quét giòn am Thờ Phật dùng gì được không Phi hơi đắn đo Quét dọn am thì cần gì phải chỉ dẫn Nhưng anh vẫn tươi tình trả lời Dạ công việc quét dọn am thờ cũng đơn giản Phi dùng chổi cán dài Quét mạng nhện phủ trên nóc am Tín lau sàn gỗ Nhìn lấy phất trần phùi bụi trên các pho tượng và ngai thờ Anh lên nói với bà dự Thưa gì tụi con đã làm xong Mời gì xuống coi ạ Nét mặt hơi nhúc nhích Bà chậm chạm thao Phi Trên con đường dài sỏi Bà bước vào am đúng lúc mặt trời vừa khuất xong ngọn núi ngựa bình Cây đèn cầy nhi thắp lung linh Bà lầm nhầm những gì không rõ Như giúp mẹ đốt trầm trong lưu đồng Rồi lặng lẽ rút ra ngoài Bà dự như quên bẵng phi Đang đứng bên cạnh bà và tín Khói nhang trầm tỏa ra Mùi thơm tinh khiết ấm áp Bà đứng im thân thờ nhìn một điểm nào đó Không rõ rệt Sực nhớ bà quay lại dịu dàng Đăng các con không chế trà Mang ra vườn ngồi chơi Tín lo âu nhìn mẹ Chữ chứng thất thường làm cậu gần cận Phi bội đưa mắt cho tín Hai anh em đi ra Mình bà dự ở lại trong am, một lúc sau, Phi ngồi với chị em Nhi quanh trước bàn đá lắng nghe tiếng mõ thấp thỏm vọng ra, Nhi thở dài. Anh đi rồi, nhà vắng kinh khủng, mạ thì đau, em biết Tín giao vô không biết làm chi cho hết ngày. Đưa ly chả nóng, thơm thơm lên môi Phi hỏi, có chuyện gì xảy ra với chú Dự phải không? Cả hai chị em nín lặng. Phi cũng không dục thêm, Tín bất đứt hỏi xin Phi một điếu thuốc. Mới cách đây 2 tháng Không bao giờ Tín đụng tới món này Bây giờ Tín đang rít từng hơi khói thật dài Và sâu vào trong lồng ngực Rồi lim dim mắt ngả người trên thành ghế đốm thuốc lá lé lên soi rõ gương mặt u sầu của cậu bé 16 tuổi nhì nhăn mặt Em đang hứa với mạ bỏ thuốc rồi kia mà. Hứa Trên đời này có vài cái gì cứ hứa là làm mô Trước khi yêu cầu cưới mạ Chắc bà phải hứa suốt đời chung thủy với mẹ. Rứa hôm nay bà lấy vợ nhỏ Một người đàn bà kém tuổi con gái đầu quả ba Giang chị không vui Sài Gòn trách ông Không giữ lời hứa Hóa ra ông dự có vợ nhỏ Phi hiểu ngầm lý do khiến gia đình bà dự có vẻ tăng tóc Nhi luống cuốn cản lại Kìa Tín Anh Phi còn mệt răng này bắt anh nghe chuyện nữa Phi nhẹ nhàng đỡ cho Tín Tín coi anh như người trong nhà đến mới thổ lộ chuyện này Chúng ta thử bình tĩnh nghĩ thêm Nhi cuối mặt nói nhỏ Giọng đáo nề Thật ra không ai chịu hiểu ba em Kể cả mạ Ba chán quá Xã hội thối nát Nhờn gớm quá Ba khủng hoảng làm nhiều Chứ ông không phải là hạng hám sắc Hay phản bội vợ con Tín bật dậy phản đứng liền Cứ chán đời khủng hoảng Chỉ có quyền ích kỷ và xúc phạm người khác à Mà ai gây nên những chuyện đó mẹ à Tôi à Chị à Hay chị Mai Không ai cả Vậy là do chế độ diệm Đăng ông không làm đảo chính lật đổ chế độ diệm Mắc mơ chi mất vợ con cánh chịu con tí tợn mới sùng gan chứ Tín Con không có quyền nói về ba con như vậy Bà giữ đến sau lưng họ lúc nào không hay Con rội ngay đưa thuốc đi Giọng bà càng lạnh lùng Tín dụ hãi làm theo lời mẹ Khu vườn sào sặc lá Gió thoảng qua rừng rợn trên má phi Bà chân tĩnh ngồi xuống bảo phi Có con có chuyện gì hay Kể cho vui Đêm ráng là tao tức trong bưa nghe thương hú gọi nhau lên núi của trai làng quân trường điện bàn xây xong ngôi trường tám người thiệt mạng cuộc đối thoại giữa anh với thái giữa quận đường hải sơn thằng bé mồ côi khao khát học lên đại học nhưng tuyệt vọng phi kể tất cả những gì có thể mà theo anh không sợ lộ bí mật mỗi người trong ba mẹ con bà giữ ngay chuyện anh kể theo đuổi một nỗi băn khoăn náo nước khác nhau giữa khu vườn quá tĩnh lặng hòa lữ minh biết tin pì đã hết kỳ nghỉ hè Kéo đến nhà bà Dự thăm ngay Ngó mặt họ thấy trầm trọng quá Biết ba người đang suốt ruột giữ Mắt phi sáng lên Cười hề Bắt tay họ trịnh trọng Bà Dự bỏ đi những chỗ cho đám thanh niên hàn huyên Xuân hỏa trách ngay Ông khêu ngọn lửa trong lòng chúng tôi dậy Để tránh khơi khơi chắc Đốt cái gì phá cái gì Xách động cái gì đi chứ Sắp sống ai rồi Chờ cho thằng Cẩn xây xong đủ chín hầm Như thế trơn mọi người vô đó mới làm Còn chuyện chi mà nói Ông không muốn làm thì biểu tôi đi hay, kiếm chỗ khác. Mình can bội. chịu Hòa nôn giữa nói ào ào không được. Đại cuộc mở ra, hữu dũng vô mưu chỉ tổ đức họa. Xuân Hòa trừng mắt ngắt lời Minh. Ủa, ngày mô anh không tìm tới tôi mà nhăn. Răng lão Phi không chịu xứng viện cho tụi mình quậy huế lên chơi. Răng trừ trước mặt Phi, anh lại nói giữa Lữ mỉm cười giàn hòa. Chẳng ai có lỗi hết. Tại tình thế nước sôi lửa bỏng đi Người mù cũng thèm hành động Thôi trừ tôi mình bình tĩnh nghe xếp phi nói đã Có chi ta bàn sau Đà mấy người này cũng không lạnh hơn Đám trẻ răng la sôi sục hành động Nhưng anh không có quyền kích nổ thêm Nỗi thèm khát ấy nơi họ Phải ghim xuống Năm sau 2 sẽ là năm xây dựng lực lượng Bí mật nhộm hồng từng người Từng bước đưa từng người vào thử thách Để chính họ không biết họ hồng tự lúc nào Phương châm tổ chức lực lượng Có thể đúc trong mấy chữ Rễ cái, rễ con Nứt nhánh, cắt cầu chỉ Suốt từ lúc chưa tay Ông già áo xanh trên dốc Oray Đến khi trò chuyện với Xuân Trọng Chờ xa dốc hải Vân Phi cô vắt óc mới nghĩ ra được mấy chữ này Từ những cái dễ Xuân Hòa Lữ Minh Phải nhân lên các dễ con Rồi các dễ con này nứt nhánh Và cắt rời thành từng cụm hoạt động độc lập Để bảo đảm an toàn bí mật Tránh hiện tượng bị một nơi cả lũ chập mạch nên là Mỗi trường đại học hoặc trung học lớn phải hình thành một tổ chức nòng cốt bí mật Mỗi tổ chức ấy phải thành một thùng thuốc súng Dĩ nhiên không thể nói với họ về kế hoạch trên Nhưng tùy từng người mình sẽ có cách khiêu gợi, cách thức hoạt động thích hợp Nghĩ được đến đó, nhưng Phi lại chưa đủ kinh nghiệm để không gặp chung cả ba người báo cáo công việc một lúc Vì vậy anh yêu cầu mỗi người lần lượt tự kiểm điểm xem Mùa hèm vừa qua mình làm được những gì, mong nối thêm ai lữ báo cáo việc tổ chức được ba tổ nòng cốt tại đồng khánh quốc học dân hàm ghi và trường kỹ thuật trung bộ tổ xuân hòa hào hứng kể tôi gặp chị mây chị gái giáo sư lê quang chị mây có ba người em hiên như lý và như nhung chị mây muốn gặp anh rồi xuân hòa mô tả luôn tiềm ban như lý của chị mây trong thành nội địa điểm kín đáo dùng làm một nơi liên lạc rất thuận tiện nữ trầm gâm một lúc rồi hỏi chị biết chị mây là chị gái của giáo sư lê quang Thì tuổi công an của Cần cũng biết, dưỡng có lo chúng theo dõi, bí mật trăng bẫy bắt những người lui tới với họ không? Xuân Hòa nóng nảy gặt phăng câu hỏi hữu lý của Hạng Lữ. Người mơ cũng cẩn thận quá như anh, chắc dẹp luôn câu chuyện, Phi gặp họ phải giả đò như khách tới mai đồ chứ. Lữ nhếch mép cười, cứ cho là Phi giả đò được một vài lần, vô lẽ dùng biết cái trước mai đồ đó, công an Cần sẽ nghi ngờ tên sinh viên nghèo kết xác tê lấy mua nắm tiền mà mai đồ hung dữ chị trả lời dùng xếp được không xuân hòa ngồi thừa một lúc nhưng vẫn cố vớt bát ờ, thì cứ một vài lần sau tìm trước khác hơi sức mồ tính chuyện đường xa phi thương xuân hòa đối lý nhẹ nhàng can thiệp trừ ri tôi đến gặp chị mây sau đó chị hòa lui tới thường lấy cớ học cắt may còn ông minh sao minh ưa long trọng thấy mấy người cãi nhau chuyện vặt vãnh không để ý lắm ngay vị hỏi mình hắn giọng trả lời anh biết Dr. lê chứ Biết sao vì chăm chú hỏi lại Mai Sư Lê đang nắm báo lành mạnh Lại có thế lực trong Phật giáo Phải kéo được Lý qua bên mình Không được vì hấp tấp kêu lên Ông Lê dân Huế riêng để tư tư đã Xuân Hòa mỉm cười Đưa ông Lữ cũng dân Huế Phi thản nhân Anh Lữ khác Minh Cột Thứng không nói nữa Vài ba câu chuyện qua lại rồi chia tay nhau Phi chui vào mùng Dưới thẳng hai chân ra mặt nhíp lại Chị Mây sẵn sàng hành động lại giới thiệu cho phi giáo sư Vinh, công giáo đạo ròng, bạn cũ của anh Tiến. Chị Mây yêu anh Tiến từ hồi anh còn là học sinh quốc học. Trước khi tập kết, anh Tiến đưa giáo sư Vinh đến nhà chị Mây giữ bữa cơm chia tay. Theo anh Tiến, Vinh là người có bản lĩnh, nhiệt huyết và lý tưởng. Vinh dạy đồng khánh không hiểu lý do nào lại xin truyền vào Đà Nẵng dạy trường văn hóa quân đội sau mai. Vì nghĩ ngay sẽ yêu cầu Hải Sơn và Cầm Lệ tìm hiểu thêm trước khi móc nối với giáo sư Vinh. Về tới nhà, thư xuân trọng để trên bàn. Sớm mai đợi mình tới rồi đạp xe lòng vòng đấu láo với tạ tốn, XT. Phi mỉm cười, không hiểu sao anh chàng khắc khổ Ngọc Cương lại lấy tên nhân vật Kim Dung làm bi danh, mình sẽ nói chuyện gì với anh ta? Theo trọng nhận xét, Ngọc Cương là người điềm đạm nhất trong nhóm nhà thờ họ và cũng khá bí ẩn. Sớm hôm sau, trời còn lành lạnh, Phi lấy chiếc áo len linh vân tặng ra mặc, trọng hớn nở bẫm chuông hai đứa rời nhà đạp xe dọc con nềm ra tới đường phú qua cầu giao hội nghe chồng liên lóng kể chuyện Huế phi ngơ ngác quá nhiều chuyện về sinh hoạt Huế anh chú hề hãy biết chồng cười lên mặt dạy đời làm cách mạng ở Huế thì phải hào hoa tôi cần mới không để ý quên một cục như ông dễ nói đôi cộng sản lắm phi đỏ mặt vì xấu hổ và giật mình chồng nói dẫn nhưng cũng có chỗ thật anh chú hề biết đường Phan Bội Châu có tới ba mỹ nhân một mỹ nhân trong nhà hàng Mỹ Thắng, một cô tiểu thơ trong tiệm sách khuê trang và một hoa khôi đồng khánh. Anh cũng mới biết thưởng thức cà phê cô Dung một đôi lần nhưng đó mới chỉ là 1% Huế. 99% còn lại của Huế nằm trên chiếc xe lắp bánh cao su chuyên bán cà phê của mẹ Tôn. Thật ra Tôn là được dựa 100% nhưng gọi theo cách Huế thành mẹ Tôn. Giám cá mười ăn một khắp gầm trời nước năm này không ai biết pha cà phê độc đáo hơn mẹ đúng năm giờ sáng mỗi ngày mẹ đẩy chiếc xe tới hông cửa ngăn khách đã trực sẵn chẳng có bàn ghế gì hết vỉa hè lát đá đó thao hồ hoành hành chẳng ai tranh chỗ của ai những sĩ quan cộng hòa ngồi trên xe jeep đậu sát vỉa hè nhấm nháp ly cà phê nóng hổi nhiều dân chơi đà nẵng phóng goven ra huế chỉ để uống một ly cà phê của mẹ rồi lại hung hục lao qua đèo hải vân về không biết uống cà phê mẹ tôn lỡ công an cần hỏi ai cũng uống và khen cà phê mẹ Anh mắc công chuyện chi đến nỗi không biết tiếng tâm đó Át hẳn anh mắc lo chống chính phủ Phi bật cười nghe chồng kết luận hùng hồn Một nhà cách mạng chuyên nghiệp nhất thiết phải biết thưởng thức cà phê mệ tôn Cũng hào hứng thành thật như khi đề xuống cách mạng mỹ nhân vậy Kể từ độ đứa đám giáo sư huyễn Phi mới gặp lại Ngọc Cương Qua một mùa hè Ngọc Cương thay đổi như một người lột xác Mặt càng sắt lại Đôi môi mặng tái tâm hơi hé lộ nụ cười khinh bạc đấu thuốc lập này cói đồn ra hai bên khóe miệng trái nhót nhọt nát nhô lên nơi cẩn cổ cương ngó thẳng mặt phi như chiêu tướng trọng kêu cà phê rồi bỏ đi mua thuốc để mặc khách người trò chuyện cương cao mày bảo phi lần sau tôi yêu cầu anh trực tiếp quan hệ với tôi không qua bất cứ trung gian nào khác phi gật đầu chấp nhận tôi sẽ hoạt động theo ý kiến mấy anh nhưng tôi không thích khép mình vào bất cứ tổ chức nào tôi muốn được tự do cũng xin mấy anh khoan gặp anh trai tôi. Ngọc Phương không xấu nhưng tùy hứng, yếu đuối và sầu mộng, cần phải có thời gian để anh ấy chín. khi Ngạc Nhiên nghe giọng kể cả của Ngọc Cương khi nói về anh mình, nhưng vì không biết rằng nhà tư họ đang rạn nứt nghiêm trọng, chưa hết đạn nứt trong quan hệ anh em Ngọc Cương. Sau cái chết của cha, Ngọc Phương càng chìm sâu vào hố thẳm viễn mơ và khải huyền, càng mơ sáng lập ra một học thuyết mới cứ bớt linh hồn cho ít nhất một thời một thế hệ và cũng từ khi cha chết không còn ai lên án gai gắt tính chân vô luân của tình yêu giữa anh và cô em họ tự nhiên bữa tình ấy trở nên bữa hấp dẫn với anh anh và ngô khang âm thầm chia sẻ tình cảm với cùng một người con gái khác em gái nhạc sĩ hoàng gia còn chính hoàng gia lại lên đường nam du nơi đô thành sài gòn đang nháo nhức chào đón người nghệ sĩ thời danh này nữ ca sĩ x nhờ trình diễn những ca khúc của hoàng gia mà nổi tiếng như cồn đầu tiền đứng gian lập một tiệm giải khát trên đường tự do. họa sĩ tự ngàn đã bỏ đi Đà Nẵng tham gia triển lãm do thi sĩ Phan Trịnh chạy vạy ngược xuôi tổ chức tại Thánh Tâm. sau triển lãm, một số họa phẩm của tự ngàn được gửi qua Anhseri dự một cuộc triển lãm tranh quốc tế và chàng được huy chương bạc. còn thi sĩ Phan Trịnh được xanh bởi về nhà đối đãi như thượng khách. dĩ nhiên, thi sĩ nghĩ đơn giản rằng xanh hành động như vậy là vì mến mộ tài năng của chàng chàng lầm thảm hại và chàng sẽ phải trả giá cho sai lầm ấy của mình. Cha xanh làm đại úy vận tải miền Trung, càng dò cánh nuôi tham vọng quyền lực. Có lẽ nhận ra đường vài dấu hiệu phản ánh điều đó, phân trình đã rời đến nơi ở nhờ một gara nằm ở cuối đường Yên Bái Đà Nẵng để thỉnh thoảng có cơ hội lên xe đò vào thăm băng xương ở thị trấn Nam Phước. Nàng đã tu học về dạy tiểu học ở đấy. Gia Ly và Vĩnh Thọ thi nhau dành lòng tin của thầy Quang Minh nên cũng sao nhãng việc lui tới nhà tự họ, vững chân trở về đúng cương vị của một kẻ được đào tạo để trị dân. Chỉ có Ngọc Cương và Trần Quang thật sự nôn mửa trước đám vô công rồi nghề và bạc nhược ấy, họ thèm khát được hành động nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Từ giã nhà tự họ, Ngọc Cương và Trần Quang thuyết phục định lập tiệm cà phê trên hữu để tập hợp lực lượng, còn tập hợp để làm gì, họ chưa bao giờ nghĩ đến. Đó là lý do khiến anh em Ngọc Cương xa nhau Tôi thấy hình như mấy anh không ý thức được rằng Phật giáo đang ngấm ngầm xây dựng lực lượng của họ Cương nhấn mạnh hơn Quả họ, một lực lượng trong sinh viên Chính lúc mấy anh bình chân như vải trước sự kiện bầu cử Các ban đại diện phân qua để lựa chọn chủ tịch Tổng hội sinh viên Huế thì họ Các thầy chùa và tâm phúc thân tín của họ Lao vô cuộc vận động tranh cử này Tôi có những nguồn tin xác nhận như thế Mấy anh chết rồi đó nhưng dân pháp có cầu chế còn hơn không bao giờ. tí mấy anh suy nghĩ. Xin chào. Nói một hơi, Ngọc Cương phui đít đứng dậy và đi luôn. Lúc trọng trở lại, thấy nét mặt phi có vẻ tư lự, trọng đoán chắc cuộc hội đàm không mấy khảo quan. Chia tay trọng, phi đạp xe lên thẳng cư xá Nam Giao tìm Minh. Những điều Ngọc Cương bị tiết lộ và cảnh báo khiến phi lúng túng. Anh buộc phải thay đổi chương trình hôm nay. Bài vở ùn lên một đống sau thời gian phi bỏ về Đà Nẵng. Từ giờ đến cuối năm Con phải thi lấy ba chứng chỉ quan trọng nhất Anh cũng thấm thía một điều Muốn có uy tín trong sinh viên Phải học thật giỏi Lẽ ra giờ này anh phải có mặt ở nhà võ dưới vị giả Cha võ chết sớm Mẹ võ bắn bánh bèo nuôi con ăn học đại học Võ được thầy Quang Minh yêu Chỉ vì học giỏi hán học Chính thầy bảo Nếu họa may có người hiểu nổi Cái uyên tâm của những bài giảng của thầy Thì người đó chỉ có là võ Võ cũng rất mộ đạo Phật Võ Thích dụ Phi xuống nhà Một thằng học toán Một thằng học văn Không thằng nào quấy giày thằng nào Bữa nghe radio báo tin Về cuộc đảo chính ngụt quả Phan Quang Đán Nguyễn Chánh Thi Võ ông Quảng Sách xuống giường Ngồi thử ra một lúc Phi hỏi thử Theo anh Sự kiện này có ý nghĩa gì không Có chứ Võ thở dài Sự kiện này bộc lộ nỗi bất mãn Của quân đội và trí thức đối với chế độ Giả sử trong thời gian bao vây Cô lập danh độc lập Nhóm đảo chính biết dùng đài phát thanh công bố một vài cải cách xã hội táo bạo nào đó Tình thế quốc gia có thể thay đổi và một điều đáng sợ sẽ xảy ra Sau lại đáng sợ nếu độc tài sụp đổ Phi dồn võ tới chỗ phải nói hít ý, võ buồn đầu Giá trị mình Tổng thống Diệm thì hay biết mấy Vợ chồng ông Nhu làm hư sự hết trơn Rủi ông Tổng thống có mệnh hệ nào trí thức miền Nam sẽ đi vô từ lộ Không ai đủ tư cách và đảm lực hơn Tổng thống Trong việc leo lái con thuyền quốc gia Ra khỏi thằm hoàng cộng sản Tôi biết những điều tôi vừa nói có thể làm anh khó chịu Nhưng sự thật là như vậy Chúng ta khác nhau về chính kiến và cách nhìn nhận thời cuộc Và tôi không bao giờ phản bạn Ngay cả lúc người bạn đó bỏ tôi Xin anh yên tâm Nhưng xin hỏi anh Vụ hung ra lợi với sự sụp đổ của chính phủ Racoci nên nhiều thế nào Rồi những cái cách ruộng đất Văn nhân giai phẩm quân đồi dậy quỳnh lưu Nghe nói ngoài đó người ta toàn ra nhạc tàu Khẩu hiệu tàu Bác Việt có lệ thuộc vào tàu không Gì thì gì tôi không chấp nhận tàu Phi ức đến tận cổ Cãi nhau một trận kịch liệt với võ Anh cảm thấy võ xúc phạm đến những điều thiêng liêng Trong trái tim anh Nhưng anh không biết nói sao để thuyết phục võ Ngoài những lời lẽ cảm khái Và những kết luận đột ngột Chính vì vậy anh càng thấy cần phải bác sách bờ xuống học với võ Nếu có dịp tranh luận tới cùng Phi và Minh thả bộ dọc con đường Lên ngã ba Nam Giao cầu Lim Phi tự trách mình Biết bao giờ mình mới thoát khỏi tình trạng Bị mấy nhà sư sỏ mũi Mình thông tả giải thích cho Phi nghe Với những thủ đoạn giành phiếu Càng nghe Phi càng ân hận Trời ơi Minh là đương kim chủ tịch hội đồng sinh viên liên khoa Gần như cầm đầu cơ quan lập pháp của sinh viên Theo quy chế tự trị đại học Tại sao mình không thấy lợi thế sờ sờ trước mắt đó của tụi mình Giờ này may nhờ Ngọc Cương cảnh báo Không thì Ngày mỗi phân quà Cũng có 2-3 liên danh ra ứng cử và ban đại diện năm măn đại diện quả năm phân khoa họp này Bởi ra hội đồng sinh viên liên qua Hội đồng này tương đương với cơ cấu hội đồng lập hiến Còn mọi quyền hành tập trung Trong tay chủ tịch hội đồng Một thứ thủ tướng sinh viên Hơn nữa tháng nay ba liên danh trong tổng hội đang ráo rít vận động giành thiếu Một liên danh quả Ngô đồng do Đại Việt hậu thuẫn Một liên danh ôn hòa quả Giang Võ Liên danh còn lại Thân chính quyền ra mặt Nếu buộc phải chọn Có lẽ liên danh Giang Võ đỡ hơn cả Giang dân quy nhân Mới ra Huế chưa có về cánh Tính lừng khừng lấp lựng Võ là bạn thân của ông Phải không Phi gật đầu Mình có lý Chúng ta phải dồn thiếu cho Giang Võ minh mỉm cười ngay Phi hỏi Chỉ cần hai người dễ tay sinh viên Giang Võ sẽ thắng Ai Phi tò mò chờ đợi Một là bà Hoa Khùng Phi mừng rỡ à lên một tiếng Hai là Ngọc Cương sinh viên y khoa Nhưng ma này coi trời bằng vung Ông có đủ sức thuyết phục hắn không? Tôi sẽ gặp Cương Còn phải làm chi nữa để chắc ăn? Phi Hảo hứng hỏi thêm Còn lại tùy thuộc vào hội đồng sinh viên liên khoa Nói toạc ra là tùy thuộc tôi Tôi sẽ tổ chức họp báo trước ngày bầu cử Tại Thư viện Đại học Đương nhiên sẽ có đủ mặt các phóng viên nước ngoài Như BBC, AFP đến UPI. Hội đồng sinh viên liên khoa Sẽ công khai ủng hộ liên danh Giang Võ phì kinh ngạc và thú vị khi tay phát ngôn nhân quả liên danh giang võ lên diễn đàn tại giảng đường c lại chính là cô gái sạch bia của khách sạn hòa bình người đã từng nhận chiếc vali của anh Thế chân tiền trọ mấy lâu nay mình quên bắn nàng cùng chiếc vali sách vở tuổi giang võ cao tay ấn thật Đưa cô gái dịu dàng và hùng biện kia ra trả lời những câu hỏi chất vấn của sinh viên làm gì chẳng giành được thiện cảm của cử tri sinh viên bố tay ầm mỹ khi speaker hoàn tất sứ mệnh của mình Cô gái e lệ cúi đầu thật thấp, tắm lại sự nồng nhiệt của khán giả. Phi nhủ thầm, phải nhờ Minh thăm dò xem có thể móc nối với cô này được không? Lên danh Giang Võ Toàn Thắng, Giang giữ chức chủ tịch, Võ nắm chức phó chủ tịch, còn Xuân Hòa ngồi ghế ủy viên xã hội, thuyết ủy viên giáo dục, Sanh ủy viên văn hóa. Sanh mới đang quấy học năm thứ nhất khoa toán, cái lốt dân chơi Đà Nẵng của Sanh biến đâu mất mau lẻ. Xanh kịp sắm một bộ kinh trắng hào hoa To dáng một chiếc da Lợi thế nhất là giữ giật tiền bạc Đái bạn bè Có lẽ vì vậy xanh rất mau nổi tiếng trong giới sinh viên Nhưng có điều khiến Phi thắc mắc Tự nhiên xanh thành người ít nói Và hầu như lánh mặt Phi Cùng một số sinh viên quảng khác Vừa lên nhậm chức giang Võ tổ chức ngay một cuộc hội thảo Tại giảng Đường si Phản đối lệnh kêu sinh viên đi thủ đức của chính phủ Giám đốc nhà học tránh kêu Võ lên Trừ một trận thậm tệ Mày ăn cơm nhà ai mà ngu thế Ai xôi mày chúng lại cũng ngu hả Chủi vậy nhưng lão giám đốc dư biết sau võ phải có bàn tay bí mật sách động Lão báo cho bên công an vụ này Võ giấu biệt nội vụ Nhưng Phi vẫn biết Mặt võ buồn rười rượi Hỏi gì cũng chẳng chịu hết môi Phi sợ võ bị dồn quá nổi quạo Thôi không hỏi thêm Toạt đầu lời chối trăng của cha Làm chàng cảm động Cha chỉ ân hận không hiểu hết các con than lỗi cho cha Nhưng càng ngày chìm đắm vào những ý nghĩ mông lung chàng càng cảm thấy sự độ lượng của cha càng là vô căn cứ Và thay vì dây dứt ân hận bởi hành vi trái khoáy của mình chàng lại tìm cách từ biện bạch chàng hoàn toàn không can dự đến những sự lựa chọn sơ khởi của cha chàng kể cả việc ông lấy mẹ chàng và đẻ ra chàng mà không cần tình yêu ông chỉ thực thi bổn phận Chàng cũng không được cha tham khảo ý kiến khi ông quyết định chọn lý tưởng kháng chiến Này ông lấy cái quyền gì bắt chàng phải theo đuổi lý tưởng đó, chẳng độc lập giữ tư cách pháp nhân để chấp nhận hay không pháp nhân, sự lựa chọn của cha chàng mà không vướng bận một chút mặc cảm phản bộ nào. Không những chàng không thấm thía niềm biết ơn người cha đã tha thứ cho mối tình vô luân và lối sống tầm phào của mình, chàng còn tìm cách che giấu ngấm ngầm lòng thương ngại của chàng dành cho người cha bất đắc chí của mình. Chàng không tự hay biết chính thầy đức kính đã nhìn thấu ruột gan chàng và ông giúp chàng cái trắng án trước phiên tòa lương tâm của chính chàng. đương nhiên đức kính làm điều đó hoàn toàn với động cơ vụ lợi. ông muốn lôi kéo chàng về với phật giáo. ông luôn mơ ước tạo ra quanh mình một lực lượng trí thức phật giáo hùng hậu. ông thừa biết khá nhiều cộng sản đã kịp chui vào các khuân hội giáo cơ sở, đặc biệt tại các vùng nông thôn, để chi phối số phật tử nông dân và hướng họ tới mục tiêu xa lạ với phật giáo, dỗ đỏ những phật tử này. Chính vì vậy ông càng muốn lôi kéo những Phật tử truy thức đang giao động giữa bao nhiêu lựa chọn và cơn bão Những trào lưu triết thuyết đối rắm Ông nhìn nhận con người Ngọc Phương có khi còn rõ hơn chính chẳng nhận thức về mình Ông có đủ bản lĩnh để huyết hoặc ngay cả cây hiện sinh số 1 của Huế Trong việc thực hiện một món cốc tay giữa giáo lý Phật giáo với những chất lý hư vô và phi lý Không rương gì ông Nhưu lý thuyết gia khác quả Phật giáo còn đi xa hơn nữa khi đối chiếu thân phận đức phận với nhân cách của Nietzsche. Và lần này thì đức kính cả tái kết quả nhiều hơn, cùng dạ đang bí tăng với viên cựu giám đốc công an Trung Nguyên Trung Phần. Ngọc Phương lên thăm bộ cha và một buổi chiều cùng đi với chàng còn có minh tuệ em họ chàng, một thiếu niên lối chừng 16 tuổi, còn dư nguyên vẻ chất phác rụt rè của một chú bé nông thôn Quảng Trị. Minh tuệ đang thọ xa di Tại một ngôi chùa hẻo lánh ở ngoại vi Huế, mỗi khi có dịp, Minh Tuệ lại mượn xe đạp về xin hai ông anh họ một ít tiền mua sách đọc. Tới chân dốc ngã ba Nam Giao, cầu Lim, nơi có một con rượu nhỏ, chàng bảo Minh Tuệ ngồi lại chờ, còn mình chàng leo từng bậc lên giữa địa, chàng bỗng nhớ lời khuyên của Nisơ, Hãy chọc thùng tay để nghe bằng mắt. Ngàn thông bi vút trên những đấm mẫu thê lương và dòng sông hương từ ngã ba bằng lặng trôi xuống chậm chạp, khiến chẳng tưởng như mình đang bước tới giờ ngọ, bi đi còn một thứ siêu nhân và bài thơ, ngàn cao đỉnh núi vang lên trong tâm trí chàng Tìm bạn cũ còn bạn mới không mẳng, đã từng trẻ nay lại càng nhiều trẻ, gác chuyện xưa trở về tân thế hệ. Và khi chàng nhận ra bóng người đàn bà khó nhọc lần lên chỗ chàng đứng Chàng lại nhớ đến tình cảm Đức Phật đang trốn vào rừng sâu, sống khổ hạnh Bỗng nhiên ngài về cất tiếng chu cháo khi bất ngờ chạm mặt một con người Ngài la giống sự hãi và bỏ chạy Chàng cũng giống như Phan Trịnh, chỉ khoái trá, bộc lộ tình cảm yêu thương con người Một khi thoả mãn được máu hào hớn trong con người mình Bởi vậy chàng thương xót người đàn bà khổ hạnh đang mỗi lúc một đến gần chàng Nhưng khi chàng và người đàn bà đó cách nhau một khoảng trống vừa bằng chiều rộng nấm bộ của cha chàng Ngọc Phương run rẩy hơi lùi lại Đó là nàng Khăn Nguyệt Bạch quàng Cổ Bộ đồng phục của nữ sinh đồng khoánh ngót bốn chục năm trước đã phai màu và nhăn nhau Chắc nàng cất những thứ đó dưới đáy rương từ ngày nàng bước chân về nhà chồng Dường như đó là bóng ma của một mối tình hiện lên đúng giờ ngọ của chàng Cháu là Ngọc Phương phải không? Có lần gì được thấy hình cháu trên báo Chụp nước cháu nhận huy chương danh dự của viên đại học Từng nói dịu dàng không chấn an được nỗi niềm thẳng thút của chàng Thời trẻ, cha cháu bị phản bội trong mối tình đầu Khi theo đuổi một lý tưởng Cha cháu bị một người bạn thân nhất của mình phản bội Khi rút về cố thủ trong nỗi đau khổ, căm hận Cha cháu lại bị các con phản bội Ba lần bị phản bội trong một kiếp người Có ai bất nạnh hơn cha cháu không? Và có ai như vợ chồng gì Như anh em cháu Hồi nhau vô làm khổ Một con người trong sạch Và trung thực như cha cháu không Từ nay dì sẽ quy Tại chùa Diệu Viên Bà chỉ tay về phía Ngã ba nam giao cầu Lim Với một nỗi buồn thống thiết Nói nhỏ Dì sẽ lấy pháp danh là Diệu Nguyên Ngọc Phương dùng mình Nàng vẫn yêu cha mình như xưa Nhưng đó là một tình yêu sám hối Đã có lần Chàng viếng chùa sư nữ này Do sư bà Diệu không trụ trì chàng còn nhớ lắng lắng bài văn chữ đông kính cáo việc lập chùa sư nữ huế nét vẽ thiên nhiên hoa hồng mùi đào mảnh gương thanh bạch trăng giỏi lòng thiền sẵn lòng dắt dẫn cho bạn khuê phòng sớm lên cõi phúc mây tạnh trời quang sa lộc nữ sen vàng nhảy bước gió thanh trong viên quang âm phúc tiến lên rừng nam mô a di đà phật vùng nam giao có những tổ đình thuyền tôn báo quốc trúc lâm cha am Nhưng chàng nhớ nhất chùa Diệu viên, chàng bìm cười chua chát tự hỏi, không biết bao giờ các sư nữ nuôi một con gấu ngựa. Khi các nhà tu hành mặc áo chàng màu lam rời nhà liêu lên tránh điện, tụng kinh gõ mõ, thì con gấu nhốt trong lồng sắt bên ngoài cũng khởi sự gõ mõ. Ngạc Phương không nhớ, chàng cố không nhớ, chàng và người đàn bà, hai trong ba kẻ phản bội cha chàng đã chơi tay nhau thế nào trên ghế địa Nam Giao chỉ biết khi chàng thần tư dạo bước dọc sung hương lúc chậm chạng tối thậm chí bấn loạn và đau đớn khi lạnh lẽo âm u của nghĩa địa còn đang ngấm trong da thịt chàng bất chợt từ dưới con đò đậu sát mép sông giờ này các cô gái lái đò bắt đầu đổ bộ lên đường săn mời khách ngủ đò ai đó vặn radio làm vang lên dòng út trả ôn qua tiết mục tân cổ giao duyên của đài phát thanh sài gòn khi chuông chùa vừa điểm tiếng công phu ái nức nở quỳ bên tránh điện chín đứa ơi đi tu làm sao cho thành chính quả bởi nét bâng khuâng còn vương trên má xuân hồng chàng sợ hãi chính chàng lại một lần nữa đã làm nhục cha chàng bà dự đi khỏi người biệt thự càng trở nên lạnh lẽo từ cuối đông cây cối trong vườn và thành phố nối tiếp nhau chôn lá xuống mặt đất khô cứng quạnh quẽ trên những bầm cây lẻ bóng nhú lên nơi những nách lá yếu ớt vừa rụt rè báo hiệu mùa xuân tới chàng không gọi cổng cũng không ai ra đón chàng Dường như có một sự sắp đặt từ trước Khiến cánh cổng khép hở hững Chàng lách mình bước vào khu vườn Lần thứ nhất chàng đặt chân đến đây Nhưng chàng không hề lạ lắm Càng ngày chàng càng hiểu Cha chàng sống những năm cuối đời bên cạnh vợ con Nhưng toàn bộ tâm trí ông gửi hết vào mỗi lá cây Bông hoa viên giỏi trong khu vườn này Chàng biết Muốn tìm thấy cha chàng Thì đừng mất công lên dưới địa Nam Giao Ở đấy chỉ có thân xác ông Chính ở trong khu vườn này Chàng sẽ tìm thấy cha chàng Và buổi chiều mùa xuân buồn bã, trái đã khởi sự đi tìm cha chàng. Bà rời chùa sư núi diệu viên về thăm nhà. Bà mặc áo nâu sồng của nhà chùa, chăm sóc những đóa trà mươi trong chậu xanh lớn. Hai người gặp nhau trong đồng cảm, không lời chào hỏi, nghi thức thông thường. Dì không biết ở Huế có ai mê hoa trà trắng hơn cha cháu? Bà thì thầm. Cùng ngày cha cháu mất vợ chồng gì ngồi bên chồng hoa trà trắng mà ân hận im lặng sượng sùng tiến một người đi. từ đó chàng và bà giữ im lặng đi tha thẩn khắp vườn, thương xót lẫn nhau như hai kẻ tội đồ bị rừng chung một xích, đang li bước và trốn đầy à nhọc nhằn. nhà tự họ và ngôi chùa không che chở nổi cho họ khỏi sức tấn công của quá vãng trong lúc bà dự và ngọc phương gầm gào nỗi buồn khổ và ân nhẫn giữa không khí u buồn của mùa xuân vườn được yên tĩnh, mắt phi trận chừng. Đôi môi anh hàn sâu vết trăng nhến chặt Anh cách Luyến 120 số. Anh ăn cơm chiều Còn Luyến nằm sấp mặn xuống bùn Quần áo tả tơi Gió giết trên sân bẩn động châu lâu trống rỗng Luyến và hai đồng chí đang nát giữa Trong mưa phùn và khí trời lạnh lẽo Hai chi khóc không thành tiếng Chú ba kêu anh về ngay Nhưng theo đường dây khác Đường giáng la lộ rồi Chú chín Chữ đưa một tiểu đội xuống đứng chân la thọ Chuẩn bị cho đồng khởi Luyến và Thức chịu trách nhiệm ngụy trang Nắp công sự mật cho anh em Không biết bị răng Thức mưu phản Trời ơi anh nhiều làm sao được Thằng Thức Con sáu kỳ người đã giúp anh ba đoát khống chế thằng Quyến trong vụ giật gọn mầm tầy ác ôn thanh phong Lại trở thành kẻ phản trắc nguy hiểm như vậy Thức lên báo cho thằng Trần Quốc Thái Đưa lính bảo an về la thọ khui hầm Anh em mình biết bị lộ Tung liệu đạn bung nắp hầm lên đánh Chỉ Luyến là người cầm cử cuối cùng Hết đạn chờ tôm lính xuống tới định bắt sống Chỉ luyến giật chốt trái M26 Sau đó Tụi nó hút xác lính lên xe trở về quận Thằng thức theo luôn Còn xác 12 anh em mình chúng phơi tại sân vận động Châu Lâu Cô mời lúa bị bắt lên quận Không biết có thoát khỏi tay thằng Thái không Người nói thằng thức khai Chính nó nhìn thấy bao đót đưa con trai cô mời đi bắt Ông giả áo xanh không quên Gửi cho anh món quà quấn làm gì Hai chị phải xé nhỏ ra từng tờ Và làm giấy gói đồ mang ra huế cho Phi Hai chị trở lại quê nhà Phi giao cuốn sách cho Lữ, Minh Và dặn họ dịch ra Truyền tay nhau đọc Trước mặt Lữ, Minh Anh giữ được bình tĩnh Nhưng với chị Hòa thì khác Có lần chị về Giang La gặp luyến chuẩn thư công tác cho Phi Chị hỏi Hồi mua em và Phi làm đám cưới Em sự ảnh chế em con gái nhà quê Đối với Phi Ngoài tình đồng chí cùng hoạt động chị Hoàng còn là người chị Quảng Nam ruột thịt trước mặt chị Hòa lúc ấy phi như một đứa em trai đau khổ chờ đợi được an ủi ngồi trên xe đò về Đà Nẵng khi nhìn cảnh vật hai bên đường bùi đầu xuân đất ẩm ướt biển tươi tắn Nhưng cánh rừng phía tây phủ màu lục mịn màng nắng hoe hoe như mạ vàng thiên dân trần đầy về gứa hẹn một ngày đẹp trời nhưng huyến không còn nữa em không biết đời em có mấy ngày vui và anh Anh cũng chưa một lần biết nói với em một lời dịu dàng hoặc gửi một món quà nhỏ cho em mỗi lần gặp nhau. Em cứ đớn đớn sợ hãi cái ngày anh phản bội em, chạy theo một cô gái thành thị. Anh biết phải sống ra sao cho xứng đáng với em, luyến ơi. Anh không nhìn xuống vực thẳm dưới chân nữa mà phóng mắt ra khơi, nơi cùn lao tràm hiện lên trong màu đen của khối đá lầm lì cong cong như nấm bồ. Những cánh hải âu trắng thoát chập chờn ngoài dạng biển và anh khóc nức lên mặc đám mảnh khách đang ngơ ngác nhìn anh chương 14 dự cảm gió và lửa gió tỏi tắt những đống lửa li ti nhưng lại làm bùng lên những đám cháy lớn biển thực sinh ra để giết chết những kẻ hèn nhát và để biểu dương sức mạnh của những ngư phủ dũng cảm thông minh vẫn dốc ô ray ông giáo xanh mỉm cười sâu cây túi vải đau bên hông chào đồng chí phi ông gọi thẳng tên anh chứ không kêu bí danh phương mai Chú Hánh lạ lùng Đừng làm đồng chí với ông già áo xanh Thực tất cả từ giọng nói nụ cười Tới bắt tay Sao vẫn phản phất một huyền thoại Ông đưa Phi vào lán Một người đàn ông chờ sẵn bảo Phi Phi cứ gọi tôi là anh Tư Nào báo cáo đi Tổ chức lực lượng đến mô rồi Hai người vừa theo dõi báo cáo Vừa thỉnh thoảng nhìn nhau Mừng lỡ trẻ trần thành từ món lửa không liệt Bớt ấu trí hơn cánh bình hồi nhập cuộc Trong óc Tư Hòa Hiện rõ muôn một từng dòng qua nghị quyết hội nghị lần thứ 15 Trung ương Đảng tháng 5 năm 1959. Con đường phát triển cơ bản của cách mạng miền Nam Việt Nam là dùng bạo lực, theo tình hình cụ thể và yêu cầu hiện nay của cách mạng thì đường lối dùng bạo lực là lấy sức mạnh của quân chúng dựa vào lực lượng chính trị của quần chúng là chủ yếu, cái tầm lực lượng vũ trang hoặc nhiều hoặc ít tùy tình hình để đánh đổ quyền thống trị của đế quốc và phong kiến, dựng lên chính quyền cách mạng nhân dân. Chính ông đã đi thẳng từ hội nghị mang nghị quyết thép ấy vào khu ủy năm Quy hương yêu dấu và đau thương của ông đã đứng lên với thân hình chằng trịt lỗ đạn bắn vào vết dao đâm bầm dập Bắt đầu từ khởi nghĩa trà bồng, một trong những cuộc khởi nghĩa từng phần tiêu biểu đầu tiên trong bước chuyển mình của cách mạng miền Nam Và bây giờ đã đến lúc tung lực lượng xung kích trẻ đánh từ trong lòng địch đánh ra Dòng tư tưởng đậm đặc những ý nghĩ khuyết liệt và sắc bén của ông Quyện vào cái hâm mở của tuổi trẻ trong báo cáo của Phi Nghe dòng Tư Hòa mỉm cười khen Bước đầu như vậy là tốt Đã đến lúc phải thành lập hội liên hiệp thanh niên sinh viên học sinh giải phóng miền Trung dựng lá cờ yêu nước Hiệu triệu tuổi trẻ miền Trung tham gia cách mạng Từ đó hình thành các hội liên hiệp địa phương Từ Quảng Trị, Thừa Thiên, Quảng Tín, Đà Nẵng, Quảng Gái đến Bình Định Phi chuẩn bị phương án tổ chức nghe Nhân chỉ thị xuống dáng cả người, lâu nay anh cứ mắc nối người này, người khác nhưng chưa biết để làm gì, bây giờ có hướng hoạt động rồi. Người rút hai ngày cầm cụi phác họa chương trình hành động, đi các tỉnh tổ chức cụ thể, cánh Bắc lấy Trạm Dương Lý làm nơi tập trung, cánh Nam do Cầm Lệ và Sơn đón tiếp. Tập kết tại cửa Thuận An, mùa hè tới nhiều người tắm biển tại đó dưới dạng picnic, thân đại biểu đến dự đại hội sẽ không bị chú ý, sẽ bầu ban chấp hành khoảng 9 người đại biểu khoảng 31 người. Ông Tư và ông Giáo dành nghiên cứu tỉ mỉ, thẩm tra lại từng chi tiết trong kế hoạch. Cuối cùng ông Tư duyệt y và giản, làm gọn nhẹ, tinh, có chất lượng, tránh hoa trương, lộ lực lượng và phương thức hoạt động. Thật bất ngờ, ông Tư tặng phi một khẩu water. Nhưng trước khi tiễn phi xuống dốc Auray, ông bảo phi cười lại khẩu súng đó cho Ba Xuân. Phi buồn so, nhưng buộc phải làm theo. Tư hoàng nghiêm nét mặt nói. Bây giờ vũ khí tốt nhất dành cho Phi là trí tuệ và khả năng mẫn cảm chính trị. Phi ngậm ngùi chia tay tư hòa, hồ xuân và khẩu water, một món quà đặc biệt. Anh vào đức phổ Quảng Ngãi trước, tình ủy Quảng Ngãi đã giúp anh bắt liên lạc với đại, quấy và mai. Ba người này là cơ sở bí mật của tình ủy đang hoạt động hợp pháp trong các trường thi xã Quảng Ngãi. Hoàng Mai được phân công thay Phi và quý nhân tổ chức tiếp. Mất đúng 2 tháng, mùa mưa 61 sắp kết thúc. Phi về hội an dạy trường Trần Quy Cáp Với kiếm tiền sống Với cái dựng phong trào trong Quảng Nam Hồi này địch chưa lại danh giới của tỉnh Quảng Nam Nguyễn ra trường Về hội an làm hiệu trưởng trường tiểu học cẩm kim Nguyễn thường quan lại gặp gỡ Thầy Lưu, con nhà giàu Thân đình lực sĩ áo blue Dông may Vừa Khít Phóng Motobican Mỗi chiều thứ bảy về Vĩnh Điện Các cô gái hội an kháo nhau Về Nguyễn nhiều chuyện, ly kỳ Quanh mối tình của anh và Bạch Vân Công an hội an khỏi lo con người may mắn đó làm cộng sản. Nguyễn tổ chức được đợi, hình thành cơ sở tuyến vĩnh diện hội an. Phi vừa bước vào lớp B3, bỗng xứng lại. Trời ơi, út hà ngồi ngay bàn đầu, xuyên nữ anh bật kêu lên. Út hà, nhưng chú bé đó thản nhiên ngó anh, khiến anh phải kìm mình lại. Hóa ra anh nhìn lầm, Phi giờ tấm bản đồ lớp B3 đối chiếu với vị trí chú bé đang ngồi, chú bé tên cường. Kỷ niệm trại ông Ba Thư sống lại trong khoảnh khắc, Giảng toán nhưng hồn vía bay về vùng đồng thang bình Cả lớp ngơ ngác Ai cũng đồn về thầy Phi dạy toán mê ly lắm Giăng bữa ni Thầy rằng như người mất hồn vậy Còn Phi chỉ mong trung điện réo Báo hết giờ học Cường sợ hãi Khép nếp bước vào phòng riêng thầy Phi Thầy ra khép cửa và ôm trầm lấy Cường Ngạn ngào khóc Cường chưa hiểu thế nào cả Thầy Phi đặt Cường ngồi xuống ghế Cường em quên anh rồi sao Anh là Phi anh ruột út hà cha bị giết tuổi võ chắc cựu khả vây kín bưng ca nhà nhận xác cha về chôn sau đó cực lắm anh phi ơi cường béo máu bọn hội đồng hương chính công an nhiễu quân lồng lộn xô đến tịch thu toàn bộ tài sản trước đó mẹ đã đào hầm chôn bớt một số đồ dùng đáng tiền cựu ca chú dậy cường ở sát bên này đánh ngơi chuyện mẹ chôn của hồi kháng chiến cha làm công tác truy tô truy thuế nông nghiệp cựu ca là địa chủ chán thẳng tay pháp bất vị nhân mà Đã ông cam tra từ đó Giờ có dịp trả thù Kiều ca dò hỏi cường Chú nhóc khai hết trơn Kiều ca chỉ trỗi cho tụi nó đào hết Hết kê sống Giắt trâu gánh lúa, đào nhà Tụi nó còn thường xuyên qua lại Đòi ăn như cú dòng người ốm Ông ngoại cũng sao suốt Không giúp được các cháu Bà anh nhằm dẫn dục theo học trường làng Bó chắc đe dọa, bóng gió Làm cỏ nhà ba thư mày có cậu Sáu Lung Cựu quận trưởng Lung Phi nhớ lại Đang ngỡ ẩn Diệm kêu lên Mắt làm quận trường điện bàn Trước khi nhậm chức cậu Sáu nói với chị gái Thì tôi không muốn Cộng tang với chế độ này Vì như vậy là tôi đứng về phía đối lập Với anh Ba Thư và những người kháng chiến Nay tôi cắn răng chịu nhục Khuất thân để cứu cháu lệnh Và giúp chị nuôi các em nó Lũ võ chắc cựu khả Thế Diệm dùng tôi cũng không dám Làm quá tay với gia đình chị Mai mốt kháng chiến về Chị xin chị nói một tiếng cho tấm lòng thành thực của tôi Cậu gửi tiền về nuôi các cháu, thỉnh thoảng còn đích thân đi chiếc Peugeot 403 về thăm làng, ý muốn giặt mặt lũ chắc, cậu khả. Nhờ vậy anh Lệnh thoát chết, lại được lên Hà Lam học trường Tiểu La Nguyễn Thành, sau ảnh ra Hội An học với ông ngoại. Chị Thơm nối gót ảnh, lên học tại Hà Lam rồi đến lượt em. Bây giờ anh Lệnh đang học đệ nhất ngoài Đà Nẵng, ở nhà cậu Lung. Chị Thơm đang học đệ tam tại Thăng Bình, em ở đây với ngoạt ngó bè ngoài cảnh nhà tạm ồn, nhưng anh Phi ơi, chán lắm ông ngoại lấy thêm bà nhỏ, bà không muốn chúa em tuấn cơm, cậu Lung ăn chơi, trai gái phóng đẳng, cậu đánh bạc đến đối, nằm nghiêng trên sòng bạc ký giấy tờ, quan thuế liên quan đến tàu bè giao vua buôn lậu, hối lộ tham dũng như điên, anh lệnh về kể cho mẹ nghe tình hình cậu Lung, mẹ lo lắm. Phi lấy xe đạp chở cường về ông ngoại ở đường lê lợi, dãi nhà trong kiệt xây từ thời pháp tối thâm và trận hẹp kiệt si ca, Phi trôi nhớ lại những kỷ niệm với xanh một thời học sinh hồng. Cường chơi tay với thầy bồi ngồi, ngó cái bóng của nó lùi tuổi cúi đầu mà thương như thương chính út hà Qua bữa sau, Phi đủ Cường đến ở cùng trường với mình và Cường trở thành liên lạc viên của Phi. Dù sao, đó cũng là những ngày hạnh phúc của nó. Lệnh về hội an thăm em, gặp Phi mừng quá, kể chuyện trong lớp lệnh có thằng bạn thân là Nguyễn Đông, thằng này con nhà thầu khoán, mới chu ruột đi tập kết hết chân Nhưng nó biếng học dễ sợ, ham chơi, đặc biệt thương lệnh. Hai thằng thầy sống chết có nhau Phi nghe lệnh kể xong bảo Lệnh nhớ ra Huế học đại học Mình sẽ gặp lệnh ở đấy Cường chen vào câu chuyện của hai người anh Này anh Phi nhớ chú ý Trong lớp B3 của em có thằng Hồ Ngọc Vừa bằng tuổi anh Hình như nó là quốc dân đảng Mỗi lần đụng chuyện cộng sản với quốc gia Thằng Ngọc biểu táo trống ráo trơn đáo trọi Bà anh em nói chuyện vui vẻ Kiếm vong xe máy từ Vĩnh Điện xuống tìm Phi Bước vào kiếm nói luôn Tay gạt mồ hôi trên trán Đồ đạc sách vở chi mô. Phi ngơ ngác kiếm sách ngay vali của Phi trong góc nhà lên, hấp tấp ra cửa, Phi ngăn lại. Khoan đã, chuyện chi mới được chứ? Về Vĩnh Điện, lệnh ông già tao, quân lệnh Dư Sơn, đi. Phi chợt hiểu, thằng đâu nóng như lửa, ít nhất cũng phải kể đầu cua tay nhau trước khi bắt người ta dọn nhà. Biết tin bi về Hội An dạy Trần Quý Cáp, nhưng mi không ghép qua nhà, ông già tao giận lắm, ra lệnh. My xuống Hội An, đều thằng Phi về đây, tao biểu. Con Hoan xui tao, anh cứ chửi hết đồ đà của anh về đây là xong. Tao thấy con nhỏ nói con lý. Nè, thiệt đó, nó mi rồi, suốt ngày ăn nói trách tao. Chắc anh làm chi, anh Phi giận mới không tới nhà mình nữa. Bữa mi không về, tao cũng không dám vắng mặt về Vĩnh Điện đâu. Nghe bạn nói vừa cảm động vừa bực mình. Chuyện Hoan đâu phải thứ kể ôn nào vậy. Chưa xong, kiếm móc túi lấy ra chiếc đồng hồ đưa cho Phi. Quà tặng của con Hoan đó. Nó hỏi biết mới biết loại pentania này chạy chính xác Có thư đây này Phi ngượng chín cả người Anh am lệnh ngẩn người theo dõi câu chuyện Phi đọc mảnh thư ngắn ngủi Anh Phi em thằng anh trước đồng hồ để anh theo dõi thời gian Và anh đừng quên đứa em gai vinh diện của anh Kiếm chép miệng Con nhỏ mới 17 tuổi nhưng lanh mạn lắm Nó mê mi vì mi đã trở thành huyền thoại trong mắt nó thần đồng nè học giỏi nè xuất quỷ nhập thần nè dũng cảm nè nhất là sau vụ mi giáp mặt thằng thái chưa kia nó sùng bái thần tượng phan trịnh bao nhiêu bây trừ nó mê mi bao nhiêu cứ để thằng yêu này thao thao bất tuyệt không biết còn phun ra những gì nữa nếu mi không chịu top lại tao sẽ không về vĩnh điện nữa đâu nghĩa là mi chịu theo tao về kiếm khoai trá giao lên ờ nhưng tao phải thu xếp công việc ở đây xong đã mi về trước đi không mi thấy đi Thế là mi nhất định về Vĩnh Điện Không tao cứ chở đồ về trước cho chắc ăn Nói xong Kiếm đặt vali của Phi lên sau xe máy Phóng vụ đi luôn Phi ngào ngán lắc đầu Thực lòng đã từ lâu Phi muốn dọn về Vĩnh Điện cho nhà kiếm Từ đó về Giang La cũng gần Có chi liên lạc với ông già áo xanh mau hơn Nhất là giai đoạn cuối chuẩn bị đại hội Thành lập hội liên hiệp miền Trung Còn một lý do nữa Phi không dám thu nhận với mình Anh bắt đầu nhớ cô bé Hoan 17 tuổi một buổi chiều thứ bảy, nguyễn phóng chiếc becan đưa phi về vĩnh điện với số sách vở còn lại, phòng ngờ phi giao cho cường, còn đó là trạm liên lạc sự phòng, số tiền dạy học sau khi hai anh em ăn uống tiêu dài còn dư vài nghìn mỗi tháng, phi đưa cho cường một ít, còn lại thủ trong túi dự định mua một máy quay roneo sách tay, kiếm đợi hai người tại tiệm cà phê cuối thị trấn như hẹn trước. Nguyễn và Kiếm quen nhau từ lâu Nay bắt đầu hoạt động trong cùng một nhóm bí mật Lại càng gắn bó lạ lùng Như vậy đã thiết lập xong đường dây liên lạc dáng la viên điện hội an Trong khi Kiếm và Nguyễn trò chuyện vui vẻ Phi cho phép mình thả hồn đôi chút Phi tưởng tượng ra niềm vui ngưỡng ngàng của Hoan Khi ra cửa đón anh Không hiểu nàng có liệt mình vào loại tráng sĩ kinh kha không Không, mình nhỏ thó Có con đâu có sắm nổi vai kinh kha hè này phải giúp Kiếm học bù những đấu hổng Trong kiến thức đệ nhị cấp của Kiếm Bây giờ Kiếm lao vào công tác Chắc chắn kỳ thi tới lại càng khó khăn Dù sao cũng phải giúp Kiếm xong tú tài nguyễn quay lại hội an Anh và Kiếm về nhà Kiếm Người ra đón anh không phải là Hoan Như anh tưởng tượng mà là ông Hào Ông ngắm Nghĩa Phi như lần đầu tiên gặp anh Mì giận tao hả? Phi? Dạ bác đừng nghĩ oan cho con Thật con mắc công chuyện vì bố đối thành mình My đừng ngó bề ngoài đã vội đánh giá ruột gan con người Tiền bạc nhà cửa của tao thiệt Nhưng khi mô cần My nói một tiếng tao hiến hết Phi biết ông không nói đãi bôi Ngay cả khi bảo kiếm đón đánh về nhà ở Ông đã ngầm chấp nhận tình trạng nguy hiểm Ông dư biết Phi là ai Đang toan tính chuyện gì Nhưng ông thương Phi Ông muốn Phi và con gái ông thành đôi lứa Ông sẽ làm giàu thiệt giàu Để nâu Phi và con gái ông lâm nạn Ông sẽ tung tiền ra chạy trọt Ông lạ gì thói tham dũng ăn hối lộ Của chế độ thối nát này Có tiền là xong hết Chính vì vậy ông này ra ảo tưởng Có thể trai chở được cho những đứa con của ông Kể cả Phi hoàn tránh mặt dưới bếp Từ bữa Phi chịu nhận trước đồng hồ cô tặng Hoan tự coi mình đã cam kết tình cảm với Phi Tuy nhiên trái tim thiếu nữ Chưa cho phép cô hình dung Những gì bất trăng sẽ đến với một con người như Phi Cô chỉ cần biết Mỗi tuần sẽ có hai ngày cô được săn sóc cơm nước Sự soạn bùng mềm và ủi đồ cho Phi bữa cơm chiều thứ bảy cả nhà quây quần bên bàn ăn trận trò rôm rả hoa luôn tai tiếp đồ ăn cho phi cha cô và kiếm làm như không hay biết những cử chỉ âu yếm lỗ liễu đó của cô nhưng phi đỏ như mặt sống thiếu tốn tình cảm gia đình từ nhỏ phi đặc biệt nhạy cảm trước mối biểu hiện dù nhỏ nhặt nhất của những người quý mến anh thỉnh thoảng lợi dụng lúc đưa chén cho cứ bới cơm phi lướt nhìn cô hoàn xinh quá Không khí xung quanh hạnh phúc càng làm bộ mặt của cô trở nên sống động hơn, đáng yêu hơn. Phi trợt xót xa, nếu giữa chúng ta chẳng có gì cả, anh sẽ đỡ dây rất ơn đối với số phận của em. Những kỷ niệm về luyến lâu nay chìm lắng giữa dòng sự kiện dồn dập, bỗng nhiên trôi dậy trong buổi tối đầu tiên phi trọ ở nhà hoan. Trung tâm văn hóa Pháp vắng người Phi lựa đó làm địa điểm hẹn gặp chị Xuân Hòa từ Huế vào. Báo cáo tình hình chuẩn bị của cánh Bắc. Chị mây và Tiệm May Như Lý sẽ chịu trách nhiệm nuôi dấu đại biểu cánh Bắc Dân 5 trường đại học Huế có 5 đại biểu Chị Xuân Hòa, đại biểu y khoa, Lữ đại biểu khoa học, tính đại biểu văn khoa, chiến đại biểu phân khoa toán và đức đại biểu chung cho giới sinh viên Tất cả đại biểu không được thông báo trước địa điểm Thời gian triệu tập đại hội chỉ có ban chủ bị được biết Vì dặn chị Xuân Hòa thông báo cho Lữ biết kế hoạch họp chủ bị Cho tay chị Xuân Hòa, thì lưỡng thứng đạp xe sang bãi biển Mỹ Khi Ở đó Sơn và Cầm Lệ đang đợi anh Mùa hè bắt đầu, người tắm biển trên bãi khá đông Các loại dù đủ màu sắc đực rỡ, gió vừa phải đúng là thời tiết tắm biển lý tưởng Không vất vả lắm, Phi tìm được cặp Sơn, Cầm Lệ Đẹp đôi thiệt, Phi đứng lặng ngắm hai người đang đi đầm trò chuyện bên nhau Cầm Lệ, vốc cát xây dựng một lâu đài trên cát Sóng xô xóa đi, có mỉm cười xây lại sơn nằm lăn ra chắn sóng, sóng trào qua người anh quấn trôi thành ốc quả cầm lệ. cô gái bắt thường anh. Tại anh đó thường em đi. bố lý anh dùng cả thân mình chắn, tại sóng mạnh quá. không lỗi tại cầm lệ, đừng bao giờ rơi lâu đài trên cát. khi bước tới tham gia vào câu chuyện của họ một cách tự nhiên, cầm lệ gieo lên. người ta làm không được thì em phải làm được, như vậy gọi là từ cái không thể biến thành có thể. Dòng cầm lệ hoàn toàn xa lạ với không khí hờn dỗi của câu chuyện họ đang nói tới Em nghe giữa đúng không anh? Bụng giả đâu chân luận về cái có thể và cái không thể vào lúc này Lo chết cha chết ông cho công việc tổ chức đại hội Nhưng cần biết đó hai đứa đang có chuyện gì bên trong Biết đâu chỉ vì những hờn dỗi con nít làm hư chuyện lớn Có chuyện chi phải không? Sơn cúi đầu lưỡi sóng tràn qua Liếm trên bãi cát và để lại những gấn nước sùi bọt Cầm đệ thằng thốt nhìn ra ngoài khơi Có lẽ Chuyện hai đứa tuổi em không thành mất Anh Phi ơi Sao vậy mấy em hối lấy chồng à Phi lo lắng hỏi Không bữa trước mấy em tính gả em Cho một viên đại úy quân chấn Suốt đời bà long đong Bà cũng muốn kiếm chỗ nương tựa Nhưng em hiểu má em Mai mốt ba con về Má con mình ăn nói răng với ba Biết mù, chính bà đã về trên núi Má cả con cho thằng nữ nó dân lính đi càn Bán chết ông già vợ thì oan ra lắm Má ơi Bà nghe ra không ép Nhưng chuyện đi anh phải hỏi người ta Sơn lặng lặng đứng dậy Đi dọc trền sóng, lệ thở dài Em biết đàn ông càng thương càng ghen hung Nhưng anh ghen vô lý quá Em nói rằng cũng không chịu hiểu cho tấm lòng em Sơn chỉ sợ mình anh Em kể giáo cho anh Rồi anh lựa lời khuyên anh dùm em Lúc đầu, Phi Lơ đãng nghe chuyện cầm lệ ghen thuông hờn giận. 99,9% những đôi lưới yêu nhau đều qua cái đận đấy. Nhưng khi câu chuyện liên quan đến một vài tiên người, anh bông chú ý theo dõi. Anh tinh đi mà ống ghen được. Lương giáo viên tiểu học làm răng đủ sống. Em lại mắc chuyện hoạt động. Chứng ngăn quả bà già cứ mùa lạnh lại tái phát. Nội lo tiền mua thuốc đủ ớn. Có người mách em đến chỗ nhà ông trưởng ca Đà Nẵng dạy kèm pháp văn cho thằng con ống. Hết quá bà vợ ông trưởng ca mừng cứu Bà sợ thằng nhỏ hư thân mất nết Ông trưởng ca ăn rồi no lánh bạc Bồ bịch Trường Đà Nẵng có hai người nhiều tay tiếng nhất Về chuyện đó là ông Lung Trường Thi Quan Thuế và ông trưởng ca Đà Nẵng Bà lại là chị ruột thiếu tá Cảnh sát biểu trụ Cánh tay mặt của Võ Lương Giám đốc công an Trung Nguyên Trung Phần Mình vô đó Có chi dễ dò la tin tức Mà tụi công an cũng ít để ý Thằng con trai bà 15 tuổi Thông minh nhưng lãng mạn Ăn rồi ngồi ca tùng phan trịnh làm thư tình, em mới dám nhận lời bà. Nhà bà trong khu 16 gian quả công chức hòa ra Đà Nẵng. Giải đứt, ông nhỏ đỡ hoang nhiều so với hội đầu và có vẻ chịu nghe lời. Lúc nướng em mới hay, Phúc, tên chú bé em dạy kém, ấy. tham gia nhóm thư Người Đất Hàng. Ông quay với em tập thư Indoneo của nhóm và hỏi Chị coi, tụi em làm thư sắp bằng nhóm sao trên đường huế chưa? cũng năn nỉ em tới giờ sinh nhật của nhóm. Em mỏi, Phúc kể chuyện từng đứa trong nhóm, gồm toàn những nhân vật ghi gớm cả. Nguyễn Nho Sa Mạc, học sinh Phan Châu Trinh, nhà ở Đò Su, mắc bệnh ho lao thời kỳ thứ ba, như một cô bé dẫn đời và Sa Mạc suốt ngày chỉ làm thơ tặng người tình. Nhân vật kỳ dị thứ hai là Dạ Cát Dầu, đau tim nặng, một lần đi đưa đám ma người bạn cùng nước về nhà, đi mơ thấy bạn mình nhện về, hấp hồn, rẽ lên, chấn động, đưa vô trung tâm y tế, toàn khoa thì chết. Đối đến cô bé Nguyễn Thị Liên, nổi tiếng đẹp trong Khuân hội Long Thọ, Đường Độc Lập, Nào Những Lê Đình, Liễu Dũng, Trần Ngọc Châu, Ông Văn Thông, Huỳnh Tư, Trần Văn Khiêm, Hạng Quốc Huy Huỳnh... phi giật mình, hình như Huỳnh chính là cậu bé đòi trọng cho vào tổ chức, tại sao một hạt giống đỏ như vậy cũng lạc vào nhóm thơ bệnh hoạn đó? thơ thần không ngô nghe kiểu... Sự buồn như trái mùng tươi thì cũng than thở sầu não, nhưng em nghĩ nhóm đó toàn lứa tuổi 15, 17, 18, trừ vài đứa nhà giàu đừng mỡ như Trần Văn Khiêm, con Trần Văn Thái, giàu nhất Đà Nẵng. Còn lại con nhà nghèo hoặc liên quan đến cách mạng, chẳng mình không tìm hiểu để kéo vô phong trào, Giữa lại em nhận lời đến dự buổi sinh hoạt của nhóm người đất Hàn. Thằng Phúc vui như mở cờ trong bụng dẫn em đi một hồi, rồi kẹo sang đường Nguyễn Hoàng, tới gần ngã ba Phan Châu Trinh Nguyễn Hoàng, Phúc biểu em dừng lại. Tao đàn của tụi em đó Em ngơ ngác chung quanh ngôi nhà Phúc vừa chỉ Lao dậy ung tùm Thối tui Thối tôi không đèn đóm gì hết Trời ơi em nhớ ra Chú Ni Nguyên là nhà xác của một nhà thương làm Phúc sau người ta chuyển nhà thương đi Những chỗ xây trường học bây trừ Nhưng nhà xác không ai dám rớ tới Nên bỏ hoang ướn lạnh cả sưng sống Cả hai chị em lùi cui bước vô Đã có vài chú bé cô bé Thắp đèn sắp ngồi xếp chân trên sàn xi măng ẩm mướt hôi ám. căn phòng có vẻ ma quái. lũ trẻ bắt đầu ngâm thơ, bình thơ. em nhìn chúng vừa thương vừa lo, đến cả chúng ta cũng bỏ rơi chúng. có điều khiến phi đặc biệt ái náy, hiện tượng huỳnh có mặt trong nhóm thơ bệnh hoạn kia, cùng nhận xét của lệ. quả thật, anh chưa lưỡng định được ảnh hưởng của thơ ca và lối sống của phan Trịnh đối với lớp trẻ huế đà nẵng. Anh tự hỏi, đã bao giờ mình đọc thơ của họ một cách nghiêm túc để hiểu cái gốc dễ sâu xa của nỗi buồn cô đơn hay mất phướng của họ? Hay là mình chỉ mới ngó nứt qua với thái độ chê trách và khinh thường? Giờ mà khi em kể lại, Sơn khùng lên, ghen với thằng Phúc và ra lệnh cho em chọn lửa, một là rời nhà thằng Phúc hay là rời ảnh, em bước phát khóc, thương nhau mà không tin nhau thì tương làm chi cho cực nhau. Sơn kêu bữa ni lệ nghe mấy đứa cô hồn độc thư mái mốt lệ sẽ hẹn yếu khóc mớ như tụ nữ anh tính nói sau óc người ta rửa, ai chịu nổi em cãi anh lại đổ tội cho em mê thằng con nông xếp ga phải người khác đã bật cười trước cử chỉ trẻ con đón của Sơn nhưng anh giàu chú bé mồ côi 19 tuổi luôn luôn nuôi trong lòng mặc cảm nghèo hèn ghen vì mặc cảm hơn là ghen bóng gió cầm lệ khóc đấm rứt sơn lâm nét ngồi xuống bên Phi Chính đó, nó cũng biết mình có lỗi đối xử thô bạo với người yêu, nhưng chưa chắc phải, nhưng chưa phải lúc quét sâu chuyện này, phi làng sang chuyện khác. Hai em đã hoàn thành công việc anh giao chưa? Dương đưa vất nhìn người yêu, lệ nói. Như em đã báo cáo với anh, chị thâm bằng lòng đón số anh em từ phía Nam ra, dĩ nhân em chỉ nói đó là bạn em ra Đà Nẵng nghỉ hè, tiêm bài của chị nằm trên đường Lý Thái Tổ. Nhỏ nhưng khá kim đáo Khách cứa vô ra thường xuyên Thêm số anh em mình cũng không bị để ý Coi ổn Phi bằng thầm Họ không sao nhắn nhiệm vụ Anh nói với Sơn Em mà cầm lệ chiều trách nhiệm Giúp anh em cánh Nam Và đưa họ tới địa điểm hẹn ở Huế Đúng thời gian quy định Đưa lại tẻ từng người về tuyệt đối Không cho họ biết địa chỉ tập kết trước khi đến nơi Sơn thay đổi hẳn thái độ Họ đang phải làm một công việc quan trọng Sự tin cậy của Phi khiến Sơn linh hoạt trở lại Sơn lao ra đón một con sóng vừa ập đến Cây sóng rồi tưng toé có cơ thể rắn chắc của Sơn Phi nhau mắt nhìn Dòng sự kiện như con sóng ảo ạt Sẽ kiểm chứng sức mạnh của chúng ta Lần đầu tiên Trong một cuộc ra đi Có người chuẩn bị hành lý cho anh Hoan ủi đồ của Phi Rồi khéo léo gấp lại Cho vào trong túi sách Cô không quên bỏ theo cây thuốc ruby Là thứ Phi thích hút nhất Chính vì vậy Kiếm và Nguyễn Đặt cho Phi biệt nhậu Phi ruby Xong xuôi, không biết phải làm gì nữa hoàn ngồi thử ra suy nghĩ Buồn, có lẽ đi ánh đi lâu và hình như Chính ảnh cũng muốn nói với mình một điều gì thật hệ trọng Ước gì Mình được ảnh cho đi theo Mình sẽ săn sóc ảnh và chỉ cần ở bên ảnh Mình sẽ không làm quẩn chân ảnh Mình nguyện là một cái bóng âm thầm của ảnh trong hoàn thấy con gái ngồi từ bên túi sách của Phi Thở dài Nhưng ông không nỡ nói với hoan Những tai họa có thể xảy ra trên đạo đường đời Một con người như Phi Hôm rồi, Phi ngồi uống trà với ông và báo tin anh phải ra Vĩnh Điện ít lâu. Dĩ nhiên không bao giờ ông hỏi Phi đi đâu làm gì. Nhưng thông thâm tâm, ông nhận ra thái độ lưu luyến của Phi với ngôi nhà anh đã quen sống lâu nay trước một chuyến đi khác thường, ông hỏi. Bác nói thiệt, dù con không chịu cũng đừng nghĩ sai về tấm lòng thành thực của bác. Con cần nọc thêm bao nhiêu tiền? Phi cúi đầu nói nhỏ. Con cảm ơn bác. Tiền nông con đã tạm đủ Chi dùng dọc đường Cái quý nhất mà bác và gia đình đã cho con Con sẽ mang theo Đó là tình cảm ruột thịt Nội trường đó con đã chịu ơn bác và kiếm nhiều lắm Thằng đi kín đáo hung Khi nó đã phải thốt lên như vậy Nghĩa là trong lòng nó dài dứt ân nghĩa sum mọp chia lìa. Ông nói bưng cua như vừa nghĩ ra Vậy chứ con đi xa Hành lý cần sửa soạn gì Sao không biểu em hoan lo lo giúp Ý tư đã rõ Ông muốn Phi Cẩm Giang Hoan dặn dò hay tổ lộ chi đó, phi càng khó nghĩ. Tại Hội An, Phi dặn Nguyễn ban chủ bị sẽ nhóm họp 3 ngày trước đại hội tại nhà bà dự. Rồi chia tay nhau, phi đón xe đỏ về vĩnh điện. Trời ơi, gia đình Hoan đối với anh Chu đáo quá, anh biết lấy gì để trả hết ơn nghĩa này. Bữa cơm lặng lẽ không vui Ai cũng muốn mau qua bữa Để dành thời gian chơi tay người sắp ra đi Phi không nói trước sẽ xa vĩnh diện bao lâu Nhưng ai cũng cảm thấy như nhau Anh sẽ đi lâu, thật lâu nữa là khác Trở về phòng đơn Phi kinh ngạc Hành lý của anh đã sắp xếp gọn gàng, Anh chỉ việc xách lên và đón xe đỏ giao hế Hoan thập đoàn ngoài cửa phòng Phi kêu nhỏ Vô đây Hoan Hoan hồi hộp bước vào Phi luôn cuốn chỉ tay xuống trước ghế Ngồi đây em Hoan ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, anh vừa chỉ và đạo đức chờ đợi giây phút có tưởng tượng trong những giấc mộng đẹp êm đềm của cô. Nhìn mái tóc đen lắng, thả dài xuống đôi vai thon thả của Hoan, cảm giác khác lạ khơi dậy trong phi một điểm áo ước. Anh sẽ ôm thật chặt tấm thân con trẻ kia trong vòng tay, anh sẽ vuốt ve mái tóc mềm mại kia và môi anh sẽ thi thầm những lời hứa hẹn. Thì cắn đang chịu đựng nỗi khao khát đó, anh không cho mình cái quyền thổ lộ tự nhiên. Những tình cảm tự nhiên của một chàng trai 20 tuổi Giữa anh và Hoan Còn có thân thể bầm tím Rửa nát, tóc ướt sung nước của Luyến Anh dừng bước giữa căn phòng Và cố lấy giọng bình thản Mai anh đi sớm Rồi Hoan sẽ hiểu anh Chỉ có vậy thôi ư Hoan thất vọng tê tái Mi mắt nặng chữ và mọng nước Cô bước vội ra khỏi cửa phòng trước khi òa khóc Buổi sáng sau Biết ngôi nhà đã vắng bóng con người thương yêu Hoan nằm úp mặt xuống cối nức nở lần đầu tiên cũng nghĩ tới mối tình thứ nhất của cô nó giống như cơn bão hay cái gì nhỉ phi thì gọi nó là dòng sự kiện một tuyệt trà sinh viên không hơn không kém có người nào tình cờ nhìn vào khu vườn biệt thự đêm nay bỗng phải nghĩ thế năm người quây quần quanh trước bàn đá phi chị xuân hòa lữ minh và nguyễn hai chị em nhi làm nhiệm vụ canh gác ngoài cổng bà dự thắp hương trong am thờ phật chính bà cũng không ngờ giữa khu vườn yên tĩnh của bà những thanh niên đang bận bậc căng thẳng cho việc thành lập hội liên hiệp thanh niên sinh viên biển trung thời gian tạm lắng đã trôi qua hai ngày sau cũng buổi tối nhi và tín xin phép mẹ đi tắm biển thuận an bi phi bà đồng ý hè năm nay phương mai ở lại sài gòn đón chồng nghỉ hè bên lúc về ông dự đã có vợ nhỏ Dĩ nhiên không hề nghĩ tới việc trở về cố đô với những kỷ niệm chua chát theo thư trí viết về trí bận học tuyệt cố thi lấy điểm cao để giành một suất du học. Chỉ sợ mẹ buồn nên không dám nói thật. Chỉ muốn dành mùa hè cuối cùng của thời sinh viên cho một cô gái Sài Gòn dễ thương nào đó. Con cái bảo khôn lớn, chúng sẽ bay khỏi vòng tay chặt chẽ của bà. Chính bà, có lúc cũng đinh Ninh đã vượt thoát được tâm trạng náo nề và những phiền lụy để yên tâm sống đảo trong ngôi chuỗi yên tĩnh, nơi ngã bám nam giao cầu lim. Lúc đó bà tưởng thêm vào cuối chót đời bà, bỗng nhiên bà tìm thấy sự an lành của tâm hồn. Một tuần một lần, bà đến bên ngôi mộ của giáo sư Huyễn, dù rằng điều này có vẻ như là phạm giới, để thông thả nhổ cỏ, thắp hương cầu nguyện cho người bạn tuà tóc xanh trong im lặng của ngàn thông. Trừ thời gian nhập hạ, ca sư không ra khỏi chùa vì sợ dẫn phải côn trùng, xát tải sinh linh và ngày ba lượt tụng kinh, kinh sớm, kinh qua đường, trước bữa ăn trưa thầy trụ trì cầm phương trường đi quanh tránh điện và những người tu hành khác trong chùa đi thành hàng theo sau niệm a di đà và kinh đêm kinh kẹo gõ bó đánh chuông u minh tiếng nhà phật gọi những công việc đó là công phu phần thời gian còn lại bà cùng bốn năm chục sư nữ trong chùa làm nhang người trên bảng làng mang củ trầm xuống bán cho nhà chùa làm hương liệu và bà làm đậu quân, làm bánh in bằng các loại bột nếp, đậu xanh, bánh trưng chay. nếu không thì cũng lo chăm sóc các nương khoai, bắp. công việc từ thiện trong chùa hoặc bệnh viện. mỗi tháng hai lần bà rời chùa, xuống núi thăm nhà, lặng lẽ ngắm những chậu trà mi và thú vị nghe ngọc phương kể chuyện. chàng và thầy đức kính đang hoàn tất giai đoạn chót công trình nghiên cứu về đức phật và ni sư. bằng hiểu được rất ít ỏi những ý tưởng rắc rối của chàng những mỗi lần nghe chẳng nói Bà lại cảm thấy như chính ông Nguyễn Đang nói chuyện với bà Đôi khi bắt gặp ánh mắt lạ lùng Bà dành cho mình Ngọc Phương muốn cảm thấy hơi ngợ ngùng dừng lời Vâng Nếu không có tiếng súng tàn nhẫn Từ chùa từ hiếu rội xuống Chắc chắn bà dự đã không còn lý do gì Để chấm dứt quãng đời tươi đẹp im bả nhất của mình Bà vẫn tự cho như thế Và coi đó là cư may cuối cùng Cho người nặng nợ nghiệp chứng như bà Bữa đó Vào khoảng 9 giờ sáng bà đang cùng các đảng viên của bà và quốc chuẩn bị lên nương chè bắp và làm cỏ khoai. Bỗng nhiên, từng đoàn xe nhà binh từ huyện xuống còi, vượt qua ngã ba, lao về hướng có tiếng súng nổ. Mỗi lúc một dữ tội hơn, trong thung lũng dưới chân đồi vọng cảnh. Mọi người sự hãi nằm dạp xuống những lúa khoai và đoán già đoán non chuyện gì đang xảy ra. Tiếp theo là tiếng cầm đuối của từng đoàn xe tăng thiết giáp và tiếng đê can nổ chát chúa khiến mọi người đoán ra một cuộc chạm trán quy mô giữa quốc gia và phía bên kia. Khoảng 4 giờ chiều mới dứt tiếng súng Những chiếc xe của quân đi chạy xuống Huế Chở theo thương binh và một chiếc đốt Dừng lại ngay xếng cổng chùa Diệu Viên Lính lượng xuống 10 sắc chết trên sỏi đất Đó là những cái xác đã nát bấy Tuy nhiên đám dân Huế hiếu kỳ đổ lên qua mặt Cộng sản Cũng nhận diện được một nhà sư trong đám phiến cộng đó Cộng sản không có đuôi đã đành Mà dân chúng dễ dàng xác nhận rằng Tất cả những phiến quân kia đều quê quanh vùng phú vang hoặc hương thủy Bà nhìn thấy em trai Ngọc Phương và hai người ngoại quốc nào đó tìm cách quay phim, mặc dù cảnh sát và các viên chức nhà nước ngăn cản họ. Bà được hay rằng, không nhiều bằng cách nào quân đội quốc gia phát nhận ra 9 biệt cộng về nấp trong những gầm bí mật quanh chùa Từ Hiếu và một nhà sư trong chùa đã nuôi giấu họ. Dĩ nhân, bà không hay biết, chính người đó là tiểu đội võ trang tuyên truyền xuống vùng Nguyệt Biểu chuẩn bị cho đồng khởi. Quốc gia kêu hằng Họ nổ súng chống cự và chính nhà sư nuôi dấu họ Cũng dùng cây súng và một đội viên đã hy sinh Bắn khuyết liệt Bốn trong mười Việt cộng Nếu kể cả nhà sư tử thương tại trận Sáu người còn lại hết đạn Đã chờ quốc gia tới gần Giật những trái lựu đạn cuối cùng tự giết mình và giết kẻ thù Những thương súng vùng nguyệt biểu Làm Huế bàng hoàng Rung rinh ra sao bà không đó Chỉ biết bà và các sư nữ trong chùa rượu viên Thức trắng đêm Cầu kinh quan âm Và khi bà tướng cầm sư bà Diệu Không, ngỏ ý muốn được sư bà ủng hộ ý định chôn cất 10 tử sĩ Việt Cộng chết trên đất biển, sư bà Diệu Không đồng ý ngay. Chính quyền cũng không ngăn cản họ làm việc này. Chắc họ còn bận tổ chức mừng chiến thắng tại Phu Văn Lâu, nơi tiêu tướng Đỗ Cao Trí cho vòng hoa chiến thắng cho những quân nhân đã lập công trong vụ tiêu trừ phỉ cộng. Khán giả chứng kiến vận trình diễn này chỉ leo chào vài ba thành viên Đoàn Thanh niên Thiện trí Huế của Lê Văn Nghĩa và ngay đâu 13 cô gái dân danh nữ sinh Đồng Khánh tới dâng hoa cho tướng Đỗ Cao Chí, thực ra chỉ mới được gọi lên từ những chiếc đỏ sông hương. Được các sư nữ và những người nông dân trong vùng giúp đỡ, bà đã mai táng những xác Việt cộng đó trên đám đất con đấm mộ ông Nguyễn, ngay cả sinh phần của bà phần đất bà mua sẵn để trôn cất chính bà khi chết, bà cũng dành trọn cho những người vừa tử nạn để gọi dậy trong tâm hồn bà một tiếng vang của cái lý tưởng mà xưa kia bà từng theo đuổi. bà rời chùa Diệu Vân sung huyết để vào đời, vâng, bà đã xài đúng hai chữ vào đời khi kể phi nghe, vì sau bà quyết định không đi tu nữa. phi nghiệm ra một điều sau câu chuyện của bà dự. Một sự kiện bao giờ cũng xảy ra Những tác động theo các hướng khác nhau Vũ Nguyệt biểu kéo bà Dự xuống núi Vào đời thì lại đẩy võ lên núi Trốn đời Phi hỏi võ Sao võ? Ý nghĩa vũ Nguyệt biểu đối với ông Chiến tranh đã đến sát thuế. Võ thở dài Dù muốn dù không Cái mà ông gọi là cuộc chiến tranh đã về sát thuế Sẽ gõ cửa từng nhà Ông tính sao? Ông không mở cửa cho nó vô Nó cũng tông cửa vô hoặc Nơi ông ra khỏi nhà Và nếu ông lừng khừng Ông sẽ chết chìm trong bão tố của nó Tôi chẳng ngắn tất cả Tôi sẽ xuất ra Tại một ngôi chùa hẻo lánh nào đó Nơi thông sơn cùng cốc Ông không ở lại lo lắng Cho Tổng thống Diệm của ông nữa sao Đừng nói đến tên hắn nữa Tôi không ngờ hắn lại ra cái lệnh ngu xuẩn đến như vậy Cấm cho cờ Phật giáo Võ cai đắng trả lời Ví dụ Ngoài lý do trên Còn một sự kiện khác Khiến võ không còn hăng gái Bên Diệm nữa Nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập trường quốc học 26 tháng 12, võ dựng cờ thành các tư hán quả vũ khắc khoan. Trong vở có một lớp một thiếu phụ xuất hiện, bồng con khóc, tố cáo tội ác của tiên bạo chúa. Lớp này chỉ kéo dài không đầy 2 phút trên sân khấu, nhưng lựa máy không một nữ sinh quốc học nào làm nổi. Cuối cùng, hoàn toàn bất ngờ, một nữ tu thuộc dòng chị em thăm viếng phú xuân tình nguyện tham dự và đóng đạt nhất. Hình như cô ta có nỗi u ẩn gì đó bên trong đời thực quả mình, muốn nhân dịp này đem những nỗi riêng tư ấy hóa thân thành nhân vật thiếu phụ trong vở kịch. Võ và người nữ tu thương nhau từ đó, nhưng họ lại không được phép lấy nhau. Chàng và nàng là hai tín đồ của hai tôn giáo đối nghịch nhau dữ dội tại Huế. Nàng bị đầy lên Đà Lạt, và chàng hết muốn sống cuộc sống trống rỗng, vô nghĩa nơi trần gian, chỉ muốn tìm đến cõi vô dư niết bàn Trong lúc bó thất tình định lao lên núi tìm vô dư niết bàn Phan Trịnh lại tụt từ đỉnh núi xuống mặt đất Nhấp nhúa bùn máu với mưu đồ làm chính khách tình lẻ Hơn ai hết Xanh đánh người thấy rất nhanh Đây là lúc thuận thiện nhất để lái thi sĩ Phan Trịnh Đang mất hướng và quý đạo ảnh hưởng của mình Xanh đang cần gấp rút xây dựng một lực lượng riêng Đặc biệt chú trọng việc thu hút giới sinh viên và trí thức miền Trung Tất cả những việc đó chỉ nhằm tạo dáng cho một nguyễn xanh Nhân vật đối lập có giá trị Lam re xuất hiện trên chính trường Cuộc đảo chính ngụt ngày 11 tháng 11 năm 1960 Là thất bại cay đắng Cho đám tương lĩnh thần Pháp Thì lại gợi lên trong lòng phe đối lập Tại miền Nam Việt Nam Niềm tin mỗi lúc trở nên mạnh mẽ Dẫm không phải là thần thánh để không bị thất bại Những nỗi đau khổ Những ám tượng hoàng hôn Từng dày vò tâm hồn thi sĩ phan trịnh Giờ đây lại trở thành vật trang sức Cho tham vọng ngây thơ của chàng Chẳng có đầy đủ ý thức để biến mỗi chi tiết của đời mình thành một huyền thoại trước những con mắt hiếu kỳ, chẳng có quá nhiều tự ái để phải chiến đấu với mọi thành kiến, trở ngại trong mối tình của chàng với băng xương. Đó là sự phân tích lạnh lùng, tàn nhẫn của Xanh trước khi quyết định làm bầu su chính trị cho thi sĩ Phan Trịnh. Phan Trịnh không hề mảy may nghi ngờ thiên trí của Nguyễn Xanh khi xanh hăng hái bảo trợ và ca tùng kế hoạch tổ chức cuộc hội thảo về dự phóng của chúng ta, của Phan Trịnh. Phan Trịnh hăm mở viết thư cho hàng loạt bạn bè của anh Từ Quảng Trị đến Quy Nhân Trong thư anh nói rõ dự định Trại hội thảo sẽ kéo dài trong bốn ngày Có tranh luận về chính trị, thời cuộc, văn nghệ, triết lý Các trải viên sẽ được đi thăm các di tích văn hóa Giữa các cuộc picnic Và mỗi người phải gửi trước 120 đồng bằng bưu phiếu Cho ban tổ chức theo địa chỉ ga ra cuối đường yên bay Đà Nẵng Còn Phan Trịnh hẹn đón khách tại ga Đà Nẵng Nhận được gần 200 thư phúc đáp Chưa tới ngày hẹn Đại con lắc đắc khách đến dự hội thảo Phan trình dẫn cách ra ngủ tại bãi biển Thanh Bình nhìn sao đọc thơ tranh luận đủ thứ đề tài hoàn toàn do ngẫu hứng từ học thuyết đấu tranh giai cấp tình trạng đất nước bị chưa cắt thuyết nhân bị Duy Linh kinh dịch sự tiến bộ của Hồ quy so với thời đại của ông ta sang X Perry đến libido và giống Phan trình trình bày một loạt luận cứ binh vực cami Rằng Cammy đã thèm khát qua Mai đời Sibie thiết lập một trật tự Hợp lý trong tình trạng phi lý Và chúng ta phải chịu trách nhiệm Đó chính là điều phân biệt giữa Cammy dẫn thân với Sotterer nôn mửa Sau đó Phan Trịnh chuyển qua phiên tích Thái độ của hai vị thủ lĩnh trên Quả hai khuynh hướng hiện sinh khác nhau Trước vấn đề tự tử Có nên thừa nhận sự tự tử như là Một tự do tuyệt đối không Giáo sư Ngọc Phương Gây cắt bác bỏ mọi lập luận của Phan Trịnh Biện dẫn một cách xung kính Mui Lê, Caxaspe Trong khi Phan Trịnh hâm bộ Kierkegaard và Heidegger Kết thúc cuộc tranh luận này nửa trên bãi biển Thanh Bình Họ rủ nhau kiếm cà phê uống Họ đang nhầm nháp cà phê Trong một quán tóc tối om Một người đàn ông mặc thường phục vui vẻ Đến xin gặp Dương Phan Trịnh Thị sĩ Phan Trịnh và người lạ mặt Bước ra khỏi quán mười bước chân Người lạ mặt cười trong bóng tối Và bảo thẳng Phan Trịnh và kịch nghệ ba su của anh hạ màn được rồi đó nhân phận vào vĩnh điện mà dạy học và theo đuổi mối tình thơ mộng với băng sương đâu nguy hiểm hơn ở đây nhiều đừng để tôi phải lặp lại anh phan trình đã đợi tứ trì muốn cả khuôn cà phê đắng ngắt trong biển ra ngoài cờ biển thuận an đến tận khuya vẫn tấp nập người mùa trăng trăng biển mỏng giữa khoảng không thoáng đáng và lộng gió trở nên sáng lung linh Những nữ sinh quý tha thước dẫn nhau đi dạo, Bao quanh một đám đông người xúm xít cười nói Kể chuyện và các hát om sòm Hẳn là một đám sinh viên tổ chức picnic Không ai bận tâm đến họ Và những bài hát vô thường vô phạt của họ Mọi người còn lo tận thường Cái khoảnh khắc tạm thời Họ được thoát ra khỏi cảnh sống ngạt thở Đẩy dẫy những tin tức lo âu Với những cuộc khủng hoảng chính trị Những cuộc khủng bố đẫm máu Và những âm mưu này khác Trong đám nữ sinh tha thước ấy Có Tố Liên Cậu gái Shakespeare tại khách sạn Phi ở chợ khi lần đầu tiên tới Huế, Ngọc Trà, Phương Nhi, những cơ sở bí mật đang lo bảo vệ cho đại hội nhóm họp trên bãi biển. Vì thay mặt ban chủ bì báo cáo chương trình đại hội và trình bày phần đánh giá phong trào sinh viên học sinh miền Trung trong mấy năm qua. Tiếng nói của anh không lớn, có lúc bị chìm trong làn gió biển, nhưng 31 đại biểu đến từ 6 tỉnh thành đô thị miền Trung đều lắng nghe anh nói, "Các bạn bè, đồng chí khi không có gì để khoa trương, đóng kịch. Mỗi điều anh nói gắn với một sự thật cháy bỏng của đời sống đen tối, thời tố cộng của chế độ gia đình chị họ Ngô. Anh biết đó, mỗi người trong 31 đại biểu này sẽ tự bổ sung những dân chứng cần thiết bằng những bối thủ cụ thể, những kinh nghiệm đau thương cụ thể và nhiệt tình cụ thể của họ. Họ đang âm mở hướng tới việc hình thành một tổ chức có phương ứng cụ thể để hướng tuổi trẻ miền Trung vào cuộc đấu tranh nên là họ sẽ họp nhau trong một đạo quân lớn đứng dậy và hy vọng từ cõi chết. Bình minh ngày tiếp theo, nắng rực rỡ như chưa bao giờ mặt trời tươi tắn đến thế, biển rộng hơn và mỗi gương mặt người sáng sủa hơn. Từng tốp khách đại biểu bằng nhiều ngà khác nhau kéo đến miếu thờ cá ông ngay trên cửa biển Thuận An nhìn buổi sáng ấy bằng con mắt trải chung hào phóng khách thường. Dọc bờ biển miền Trung du khách thường bắt gặp những miếu thờ cá ông tùy mỗi địa phương. Người ta gọi thướng cá khổng lồ này Bằng những cái tên khác nhau Nhưng tiệu chung Những ngư vụ miền duyên Hải cho rằng Cá voi chính là hiện thân của các vị thần lưng thiện Tốt bụng và họ có bổn phận Tôn thở cá voi Họ không bao giờ đánh bắt cá voi đã đành Mỗi khi vứt được xác cá voi chết Vì một tai nạn bên cả nào đấy Lập tức họ rớt xác cá linh đình Và lập miếu thở Miếu thở cá ông trên cửa thuận an ra đời vì lý do ấy Vẫn đám nữ sinh tha thướt Canh gác bên ngoài 34 đại biểu đứng chân nhau trong miếu thờ chật chội Tiến hành bỏ phiếu Lá cờ giải phóng chị mây đam may sẵn Treo trên tường Cửa miếu đóng kín Không khí ngột ngạt Mồ hôi đầm đìa trên mặt họ Nhưng nghĩa lý gì Họ đứng lặng im nghiêm trang chứng kiến cảnh tượng Chính người vừa trúng ban chấp hành Tuyên thệ dưới cờ Cả đất nước Một thành trình đi tới độc lập Tự do thống nhất Tuy nửa miền Nam tạm thời còn phải xanh Màu tượng trưng cho thái độ trung lập Nhưng mỗi trái tim người đứng dưới cỡ Đều đỏ rực và bắt họ nhậm hồng Luôn nửa màu xanh ấy Chín người bước tới trước Đứng khen thành một hàng Phi, Nguyễn, Lệ, Hòa, Lữ, Minh, Mai, Ngoạn, Sơn Phi thay mặt ban chấp hành Tuyên thể nhậm chức Lời anh sắt lại Từ Giang La tới Bãi Biển Thuận An Dân anh đi mất 22 năm Hai chi giang Huế lần thứ hai Truyền thư ông giả áo xanh cho Phi về ngay cái chuyện làm ăn sinh sống đưa cả nguyễn về được cùng phi về giáng la nguyễn mừng quính lên ngay phi nói miết về giáng la rồi nguyễn ở vĩnh điện lại chi giáng la ái mỹ ai ngờ giáng la thành đất tánh cho một lần hành hương gặp ông già áo phi báo cáo tình hình tiến hành đại hội nguyễn cứ nghĩ trường lãnh đạo lớn như ông phải ăn nói đanh thép oai vẻ khác thường ai dè ông chỉ kể chuyện thời cụ huỳnh làm báo tiếng dân đầu quý đôi dặn hai người Hai em về đáng làm một tờ báo hợp pháp hoặc bán hợp pháp, hoạt động trong phong trào sinh viên trí thức, báo chí lợi hại lắm. Thông qua nó, phát động phong trào yêu nước, thương đòi, phát hiện người tốt, tập hợp lực lượng. Chỉ thị của ông sao dễ hiểu và dễ hình dung một cách thật giản dị. Nguyễn đánh liều hỏi ông lúc ngưng chuyện công tác. Chắc chúng phải làm chức to lắm trong phe cách mạng. Theo em, to tới mức mô. Ông giả áo xanh mỉm cười hỏi lại, Nguyễn luôn cuống. Con không biết mới hỏi chú Chú nói thiệt đi Ông già áo xanh vẫn nụ cười đôn hậu Rồi em sẽ hiểu Trước tôi to đến mức mô trong phai cách mạng Và nếu tôi giao cho em làm thư ký Hội Liên hiệp sinh viên học sinh Quảng Nam Đà Nẵng thì răng Nguyện ngỡ người Trời đất có nằm đăng nổi chú Không em sẽ làm được làm tốt nữa thì Lúc nữ em sẽ hiểu chức vụ trong phai cách mạng của tôi to thế mô Mở Vu Lan, một dành cho mỗi người nhớ lại ân tứ của cha mẹ, thầy giáo, bạn bè và nuôi dưỡng cái ý định đền đáp ơn xưa. Chùa non nước vốn nhân tĩnh, bỗng thấp nập, thiện nam tín nữ kéo về thiết lễ Vu Lan. Tuy nhiên, đa số người không biết lễ Vũ Lan là gì, nhưng cứ đến đầm tháng 7, họ thấy có buồn phận phải đi chùa. Vu Lan đang trần tế dành cho những linh hồn đã chết hoặc lạc trốn ưu quốc. Còn tờ báo chúng ta sắp làm sẽ dẫn đường cho lớp trẻ đang sống mù lọa khắc khoải trong cuộc sống địa ngục trần gian của anh em Mậu ngu. Những trẻ kia lên chùa lo cho người chết, còn chúng ta lên chùa lo cho người sống. Lịch sử đã ghi nhận rằng trong những thời buổi rối đen nhất, khi con người được gánh chịu được những biến cố nhọc nhằn và đầy bất chắc, chính lúc ấy một sức sống mới bừng lên và thiên chức lo cho những con người sống đặt lên vai những chàng trai lãng mạn Dĩ nhân không lăm mạn một cách khinh xuất đến nỗi bao nhiêu bí mật của tổ chức Phoenix với người tình để rồi nắng bỏ rơi mình, cặp kè với kẻ khác, hoặc dù một tên lên núi ngự bình để tuyên truyền cương lĩnh mặt trận mà không ngờ biết tên đó là một thành viên quốc dân đảng, may mà Nguyễn kịp thời trợn mắt. Ông muốn chết hả? Thằng nữ cu dây đây chính hiệu con nai vàng đó Lữ vào Xuân Hòa thích thú theo dõi bài diễn văn ứng khẩu quả trọng Về ý nghĩa lễ vu lan trên đường đến tuổi non nước Bông trọng khơi lại vụ sự căng đan năm ngoái của Lữ Khi Lữ ngây người chẳng biết nói sao Xuân Hòa chạy tội giúp Lữ Trọng không quân tử chút mô hết Chuyện đó cú mềm Anh Lữ nhận tội rồi còn nhắc miết Chính trọng vừa kêu Ý nghĩa của vu lan chủ yếu là xóa tội vong nhân kia mà Vô lẽ chút xíu đó Trọng không chịu buông tha anh Lữ Đâu có tôi chỉ nhắc lại bởi học lịch sử Cho những kẻ đa tình và khoái lòng cách mạng Trọng cười hề hà Lứa đỏ mặt tía tay Những chuyện trong vừa kể hoàn toàn có thật Lứa mất ăn mất ngủ hàng tháng vì nó May mà mọi chuyện xuôi trở mắt máy Chăm sự đều do lứa cả tin Anh nhìn ai cũng thấy tốt Cũng đáng tin Nhất là người con gái đầu tiên mà anh đem lòng yêu dấu Thất tình đã khổ lo mình làm độ cơ sở còn dây rất khổ hơn Lại thánh bơ bái Nàng đã không học lại những bí mật ấy Với bồ mới của nàng Thằng Trọng nói rứa mà nhằm Vừa đá tình vừa làm cách mạng nguy hiểm lắm Ngay trong ý nghĩ lữ cũng lên đồn cả tiếng Quảng và tiếng Huế Lưu thường nói giỡn Mình phải ghi trong lý lịch Nơi sinh Chóp đèo Hải Vân Huế và Quảng Nam Mỗi thứ chứ một nửa trong tôi Ba người biết Trong đám người lũ lượt chảy hội vu Lan kia Có nhiều bạn bè của họ Những người đó đi thành nhiều túp Hẹn nhau dưới chân bọng hải đài Tôi công an Diệm sẽ không tưởng tượng nổi Ban chấp hành sinh viên học sinh giải phóng miền Trung Nhằm ngay lễ vu lan nhóm học ban chuyên làm tờ báo bí mật đầu tiên cho tôi trẻ miền Trung Tùy có đôi chút khoa trường Trọng nói gần đúng ý nghĩa tờ báo đó Đúng giờ hẹn Đã đủ mặt những người trong ban chấp hành Phi vào ngay việc quan trọng đầu tiên Đặt tên cho tờ báo Trong khi mọi người phân chấn Phát quả tương lai cho đứa con đầu lòng của mình Phi lại rơi vào những ý nghĩa u uất Lần đầu tiên trong đời phi nhận ra một bức thiết cồn cào phải giết một con người cụ thể vì một lý do cụ thể Người phải bị giết đó là một thanh niên như anh Người đã mắc võng cạnh anh trên căn cứ Số nổi kể lại chuyện cha người ấy đã từng giúp ba đoát diệt gọn một mâm tề ác ôn Quốc dân đảng ở Thanh Phong như thế nào Người ấy là con rể của ông Phước Mai, cựu chủ tịch ủy ban kháng chiến nổi chống Pháp Người ấy là thức, tội danh, phản bội Sau này anh biết thêm một số chi tiết cụ thể Bổ sung cho câu chuyện hai chi kể tại Huế Thức đã chỉ cho địch khui hầm bí mật Bên bờ sông Đông Hồ La Thọ 12 người trong đó có 4 huyện ủy viên Một phó bí thư và luyến Chín chữ bật hầm lên đánh Địch chết một mớ Chín chữ chạy tới nhà bên thợ mộc Hỏi mượn bân cái nón bên đang đóng đồ trong nhà ngẩng lên thấy chín chữ liền ngay cái chàng và nhận ông Đứt gần gót không chạy được Đánh bỏ ra ruộng Địch tới vây quanh Ông còn khẩu khôn 12 và trái lựu đạn Ông giết thêm mấy thằng nữa rồi tự sát Sau vụ đó Phương Mai ôm mũi hận Đục nhã vì con đẻ và thông ra Nhìn ăn uống đúng nửa tháng thì chết Mười lúa bị bắt Địch đánh lên đánh xuống vì thức tố cáo Mười lúa gửi con trai ra bắt theo bà đoát Mày có oanh công an điện bàn chứng nhận Mười lúa được tạm tha Nhưng bí thư tình ủy lo ngại Cho tính mạng của chị bị đe dọa Đã ra lệnh cho chị thoát ly Thức làm cả điện bàn điêu đứng phải giết nó, giết ngay lập tức, không thương tiếc. nhưng anh không có quyền lao mình vào vụ đó. việc của anh là tờ báo và phong trào thanh niên thành phố. anh khao khát trả thù cho luyến, máu trong huyết quản anh sôi lên, giết nó. vì mặt tào lý không khiến anh dây dứt. nhưng ban an ninh huyện và nhiều đồng chí trong các đội công tác đã bao phen tổ chức đình đập mỗi bước đi của nó, vẫn chưa giết nổi nó. anh phải chờ cơ hội thuận tiện, nghĩa là cần thời gian và sự điều nghiên công phu. cả hai thứ đó anh thiếu nhất hiện giờ. Tờ báo chưa ra đời đã thấy nguồn ngang báo chuyện phải giải quyết Thực ra có ai hạn lệnh cho anh giết nó đâu Nhưng anh biết Cơ hội giết thằng Thức nằm trong tay anh Vẫn giọng lửa quảng nửa Huế Lữ hào hứng kêu lên Các mẹ thống trị dân mình lâu ni Chứ vùng lên là nhất Huế rồi Trọng phản đối liền Tên đó lộ quá Anh ưng nhất cái tên Con đường sáng Vừa văn trương vừa chính trị Có hình ảnh lại kín đáo trên đặt tên mỗi lúc một tùm rả, nào những lý tưởng chiến đấu, cơ hồng, hôn hồ ước, vân vân và vân vân. Cần phải kiếm cái tên nào thật giản dị, gợi cảm, gợi suy nghĩ nhưng lại rất quảng. Nguyễn, thư ký hội liên hiệp, trầm tư ngó xuống đồng bằng, anh nhớ có lần thầy Lưu Bảo anh. Con sống trên quê hương này gần hai chục năm rồi, nhưng thầy hỏi con, con biết gì về Ngũ Hành Sơn? Anh ngáng ngái trả lại cảnh động huyền không kỳ ảo trên đỉnh non nước không nói chính xác đấy là một cái máy điều hòa không khí hoàn hảo của thiên nhiên những vòng cây rậm mát che kín miệng hang động vừa đủ chỗ để ánh sáng lọt vào và nhiệt độ được giữ ở mức vừa phải bao giờ trong hang cũng mát mẻ và ánh sáng dịu dịu những bầy khỉ sống thành thơi vui vẻ nhìn khách vãng lai viếng cảnh động huyền không còn đá cẩm thạch ngũ hành sơn tần lý tưởng cho các nhà kiến tạo và tạc tượng thấy buồn rầu mỉm cười Bất cứ du khách nào đến Ngũ hành Sơn lần đầu Cũng biết được những điều con vừa nói Nhưng con là người Quảng Nam khi mà Có nhiều gì về cô hương con hơn những người vắng lai Nguyễn bơ đôi cúi đầu Chỉ còn biết chớp mắt, cảm động và xấu hổ Muốn nhìn Ngũ hành Sơn Để nhận ra diện màu đích thực của nó Con nãy chọn một buổi chiều đẹp trời Thông thả đi bộ Vào phía cầu đỏ một chút Con nãy đứng ven lộ một Quay mặt ra biển Trong ráng chiều đỏ đực con sẽ thấy ngũ hành sơn lấp lánh năm sắc cầu vòng con sẽ hiểu cha ông ta đặt tên núi ngũ hành sơn đâu chỉ vì ở đấy quy tụ năm ngọn núi đá cầm thạch mà còn vì dáng núi hồn núi hội đủ năm yếu tố chủ yếu cấu thành tự nhiên kim mộc thủy hỏa thổ tổ tiên của chúng ta đi ra khỏi rừng đầm vừa đi dọc trên sông thu bồn bây giờ vừa tạo nên lịch sử văn minh của mình khi ra mặt bơi đại dương bao la Những người dân đất quảng đầu tiên này xin ý định làm chủ mối tương quan thiên địa nhân bằng cách nắm bắt 5 yếu tố cơ bản nói trên trong đại thế núi non và ý chí quật cường của mình. Và cũng chỉ lên tới vọng hải đài, con người mới nhận ra toàn cảnh bên dưới, phương tầm mắt xuống nhìn mà lại được mảnh đất lạ lùng kia nâng tâm hồn mình bay bổng tới khát vọng đại dương. cù lao tràm hiện diện như là nơi khởi đầu cho chuyến tàu khát vọng ấy ra khơi. Hay chính nó, Cú Lão Tràm là một đại chiến nạm lừng lững nhổ neo, bất khả chiến bại. Mọi dòng sông Nít Quảng đều gặp nhau tại sông Thu Bồn, và Thu Bồn dù quanh co khúc hiểu, gành thác mấy vẫn hướng quần quận ra biển. Nguyễn Bất Giác ngó xuống những nhánh sông chằng chịt ngoằn nghèo trên mảnh đất bao nhiêu biến cố, đau thương, căm thù và quật khởi. Lạ chưa, dù gì đi nữa, những con sông ấy như Thầy Lưu chỉ cho mình đều hướng tìm ra biển, như sông cẩm Lệ kia chẳng hạn mỗi khúc sông mang một tên riêng đều cuối cùng đông lại với một tên duy nhất thu bồn ngựt bật dao lên hãy đặt tên cho tờ báo của chúng ta là Hướng sông mọi người đang tranh cãi sôi nổi những cái tên gia đình quá nhiều người nào cũng giữ dư lý luận để bảo vệ cái tên mình đưa ra nhưng chợt mọi người lặng đi về giản dị chân xác đến bất ngờ của hai chữ Hướng sông chinh phục mọi người mau lẹ phi dứt mình ra khỏi những suy nghĩ ưu uất Mình có ra tay giết thẳng thức hay không giết Hướng sông hay Nhưng nghĩa hơi hẹp Hướng sống mới là cái cần nhất cho tuổi trẻ miền Trung Tất cả đồng ý ngay Xong tin tờ báo Đến phần nội dung Cả bọn cũng nghĩ đến việc thăm vào ý kiến thầy Lưu Để viết bài tựa cho Hướng sống Nguyễn đợi hăng ngái Đòi vào Sài Gòn gặp ông cậu họ Dương Câu nhạc sĩ kháng chiến viết bản nhạc đăng Hướng sống Vì không lo thiếu bài vở Bao nhiêu điều chất chứa bấy lâu nay có dịp khơi dậy, chắc chắn vô số công tác viên tư nguyện sẽ đến với hướng sống. Cánh hội An, trừ Nguyễn, lo con góp bài vở, cầm lệ, huy lai, phụ trách ba hòm thư chết tại đường quanh Trung, ngã ba Hoàng Diệu, Trưng Nữ Vương và ngã ba Cây Lăng. Công tác viên giấu tên, viết và gửi bài cho hòm thư chết đó, phần trị sự, sơn chịu trách nhiệm, Nguyễn nhận phần ấn loát, coi như xong họ giải tán ba cai trường đưa người cha ăn mặc bần thiểu gương mặt thấp cát vào phòng giáo sư phan trình lũ học trò đang dở đai chơi tò mò theo dõi cảnh thi sĩ phan Trịnh cao có đón tiếp cha mình cha Vũ đây làm gì người cha khốn khổ mặt cuốn gầm mấy ngón chân di di trên sàn nhà lát gạch bông mẹ con trốn khỏi nhà thương cha tìm biết không thấy chỉ sợ bá liêu Minh. trời ơi cha biết là tôi rất bận công chuyện chứ người cha ngơ ngác gật đầu sách vỡ ngổn ngang trên bàn, tiếng tâm lừng lẫy. Đâu còn là đứa con nhà nghèo thua dư bưng thau nước, đặt lên ghế rửa chân cho nó. Mỗi lần nó mài học quá rồi ngủ gục. Lần ấy nó thi đỗ tiểu học, ông quyết định khao đó bằng cách gọi bà bán đậu hũ vào nhà cho phép nó và con út muốn ăn bao nhiêu thì ăn. ăn được hai chén đậu hũ, cả hai anh em nó không chịu ăn nữa. Dù nhìn mặt chúng, ông biết chúng còn đang thèm. Chúng biết thương cha mẹ nghèo khó, dữa mà bây trừ Khi ông hứt hải vào thẳng thị trấn Binh Điện báo cho con này người mẹ đến dại của Phan Chỉnh đã bỏ trốn khỏi nhà thương tâm thần Huế đúng vào mùa báo hiếu thì nó lại nạt nộ bực bội và mắc cỡ vì sự có mặt của cha nó. Ờ, lẽ ra mình không nên đến đây quấy đẩy nó mình chỉ nên lặng lặng đi tìm bà vợ điên sồng chuồng của mình mà thôi nghĩ vậy ông lùi thủi quay ra. Nhưng từ lúc cha đi ra Bàn Thảo Quấn dâng cho mùa báo hiếu, chẳng đang đọc dở, không còn làm chẳng hưng thú nữa, chẳng lơ đáng để gió thổi tung, lật ngược trang sách về với dòng đề tửa, để dâng mẹ và để làm quà vu lan cho những người nào có Diễm phúc còn mẹ tháng 8 năm 1962. Cách đây nửa tháng, nhà sư N gửi bàn Thảo viết tay của ông ra vinh điện cho chàng cần thiết yêu cầu chàng đọc. Cho ông những nhận xét và hơn một niềm vui đối với ông Nếu chàng chịu biết dăm lời giới thiệu cho cuốn sách của ông sẽ xuất bản nay mai Điều ấy là cả một sự kiện đối với chàng Nhà sư N vốn thâm trầm uyên bác Người đang có tham vọng hiện đại hóa nền Phật giáo Việt Nam Lòng tự ái của chàng được bút ve thỏa mãn Chàng hấp mở đọc từng dòng Vì vậy khi bị cha chàng làm rộn Chàng cao có bực bội Con trẻ thiếu tình thương thì không thể lớn lên nổi Người lớn thiếu tình thương thì không bé lại được Cần cội háo mòn hết Ngày mẹ tôi mất Tôi viết nhật ký Tai họa lớn nhất đã xảy ra cho tôi thuở xưa khi mẹ còn sống Những khi đọc bài thơ mất mẹ Tôi đã biết sợi sệt, Lâu âu cho một cái gì còn xa chưa đến Nhưng chắc chắn phải đến Tây phương không có ngày Vu lan Nhưng cũng có ngày mẹ mùng 10 tháng 5 Tôi nhà quê không biết cái tục ấy Có một ngày tôi đi với thầy T.A Tới nhà sách ở khu Ginza, Đông Kinh Nửa đường gặp mấy sinh viên Nhật Bản của thầy Ta, Có một sinh viên hỏi thầy Ta một câu Rồi nấy trong sắc da Một bông hoa cầm trứng màu trắng Cài vào khuy áo tràng của tôi Tôi lạ lùng bỡ ngỡ Không biết cô làm vậy là có ý nghĩa gì Sau họ đi rồi Thầy Tây A mới giảng cho tôi hay Hôm nay là ngày mẹ Anh sẽ được cài lên áo một bông hồng màu hồng Anh có quyền tự hào là anh còn mẹ Còn ngược lại Anh có một bông hoa màu trắng Tôi nhìn lại Bỗng ngâm bầu trắng chính ngực mình mà bỗng thấy tụi thân, "Tôi là đứa trẻ mồ côi mẹ, bạn có mồ côi như tôi không? Tình thương chân đầy hay vơi kiệt nơi trái tim bạn? Hãy rơi tình thương, cứu cánh của ta, cứu cánh của dân tộc ta." Chẳng đọc, chẳng khóc, chẳng xót xa, chẳng ân hận với bao ý nghĩ mạnh mẽ, hối hận cả khi nhớ lại, có lúc chẳng ngất ngờ đi tìm giải phóng trong vùng được quốc gia gọi là mất an ninh, quanh ngôi trưởng yên tĩnh của chàng. Nhà sứ đã làm cho chàng hiểu rằng, chàng lầm. Thay vì đi tìm tình thương chẳng lại đi tìm giải phóng Lẽ ra chàng không nên nghe Không nên thấy Buồn máu ngập ngụa quê hương chàng Và chàng chỉ nên thấm thiếm một nỗi cô đơn Mất mẹ sẽ mất mẹ vĩnh viễn Không biết thầy Đức Kính ngoài Huế Và thầy N tận Sài Gòn Có bàn bạc gì với nhau không Mà sao họ phối hợp với nhau nhịp nhàng đến thế Thầy Đức Kính tìm cách khơi dậy trong lòng Ngọc Phương nối thèm khát siêu nhân và thầy N muốn lấy nước mắt khóc cho thân phận mồ côi, dập tắt niềm căm hận đầy ứ sắp bùng cháy trong tâm hồn thi sĩ Phan Trịnh. Nhưng khi cha chàng đi khỏi, chàng bỗng thấy hối hận. Chàng vội nhờ người dạy thay vài tiết biệt Văn để phóng ra xe đỏ về Đà Nẵng. Chàng biết chắc chắn, trong buổi chiều tàn này, mẹ chàng đang đợi chàng ở đó, chỉ ở đó mà thôi. Quả nhân, khi nắng quái chiều hôm hầm hập, nơi barien sen lửa rác rưởi hơi buồn thối đồng nặng từ những lòng cống lộ thiên bốc lên mẹ chàng đang quỳ bên đường đây chính chỗ chị hai chàng bị bánh thép xe lửa cắn làm hai khúc ám tượng hoàng hôn chợt đau nhói tim chàng nhìn họ sánh đôi trên bãi biển chiều tà không thể nghĩ gì khác hơn là ghen tị với hạnh phúc của họ cô gái tóc thề áo dài trắng tha thướt và trắng trái mảnh dẻ tóc đen nhánh dáng dấp nhanh nhèn mỗi lần bị gió thổi tung Mái tóc cô gái lại cuốn lấy chàng chay, thỉnh thoảng họ dừng lại, cuốn gặp người xuống cát, phải chăng họ vừa nhận ra những bò ốc màu hồng nhạt bị sóng đánh tấp vào bãi cùng với đám bọt biển, sùi ngầu bọt trắng, và dường như họ vui vẻ thu lượm tặng vật của thiên nhân dành cho những đôi lứa vô tư nhất trên đời này. Sự thực, chỉ tưởng tượng thông thường đã làm chúng ta chứng ngừng nếu chúng ta nghe được câu chuyện của họ trao đổi qua lại. Bãi biển hoang sư và hương vị phẳng phất mùa thu đượm buồn trong cánh rừng dương liễu xanh úa ven bờ Không liên quan gì đến cuộc dạo chơi của họ Họ không nói chuyện yêu đương, hẹn ước, họ nói chuyện mưu sát Em không tin được Em phải tin anh Không thể như vậy, hắn nhìn khô và dễ thương Hắn giết người Không, bàn tay bút măng và mắt hắn như mắt nai Bàn tay hắn bút măng khi chỉ hầm bí mật cho Trần Quốc Tái Mắt hắn mắt nai khi tán tỉnh em Hắn là một con người Đúng Trước khi hắn phản bội Hắn là một con người Bây giờ thì không Em không biết bắn súng Không đứa trẻ nào sinh già đã biết bắn súng ngay. Nó phải học bắn súng như học hát vậy Chàng trai không ngờ Chàng chỉ diễn đặt trách khác Những suy nghĩ về thứ triết lý học phí máu Quả ba đoát dáng la là... Một lần học chữ Suốt đời ham bốn chữ cái Không quên xoay đi lật lại đảo lộn chữ dao thành ra văn chương thơ phú phong dao ca tử nhắm mắt đuôi tay còn lầm nhầm nhớ lại bài hát thời con nít bây giờ học bắn súng anh muốn em suốt đời phải cầm súng sao chúng ta là những đứa con của một quê hương máu lửa không cầm súng thì chết một đời chúng ta có hồi tưởng bài học bắn súng cũng không uổng tại sao phải giết nó máu chảy miết sao nó còn sống ngày nào ngày đó nó còn giết người nó giết mười hai người một lần Trong đó có một cô gái đang thời kỳ yêu đương mãnh liệt và hy vọng Chàng trai nói không thực lòng Cô gái bị nó giết ấy Trong một lần được biết hướng về tình yêu của chiếc hôn ra sao Hiện giờ nhiều người đang bị nó đe dọa tính mạng Vì lý thuyết em có thể hiểu được Em phải giết nó Nó trông phá cách mạng Nhưng tại sao lại là em chứ không phải ai khác Được lựa chọn cho công việc giết nó Chính kẻ sát nhân chọn người giết nó Em không hiểu, anh nói dễ sợ quá Sau vụ phản bội Giúp tụi điện bàn giết anh em mình Nó đề phòng ghê gớm Mấy lần bố trí giết nó không thành Lại có người hy sinh Thần Trần Quốc táng đi đâu cũng từng bốc nó Nó càng hiểu mạng sống của nó Đang bị đe dọa từng ngày, từng giờ Nó cảnh giác với tất cả mọi người Mọi con đường, mọi dâu chân Nó gặp trên đường Nhưng chỉ với một con người, một cô gái tình yêu xáo đọa đã khiến nó mất cảnh giác Nó đánh đập hết vùi vợ con nó Nó chạy ra đàn nắng ăn chơi Nó có bà cu Bà cu này có con gái học cùng lớp với cô gái ấy Nó chỉ biết cô ấy đẹp Chứ không biết Trong máu cô ấy có chất kết mạng Nó phóng lam bretta đưa cô gái ấy đi chơi Cặp bồ với cô gái ấy Trời ơi em van anh bao nhiêu lần rồi Cô gái ấy ghê tẩm nó Sự hãi nó Không có tình yêu nào giữa nó và cô gái ấy Cô ấy chỉ yêu thầm nhớ trộm một người con trai Nhưng người con trai ấy sắt máu quá Không, phải đi đến cùng sự suy nghĩ khi hành động Chỉ một mình cô gái ấy có khả năng tiếp cận nó mà không bị ai nghi ngờ Hay nói cách khác Chính nó lựa chọn cô gái ấy làm người thi hành bàn án tự hình với nó Vâng, em hiểu Em đã được anh tin gầy Giao phó nhiệm vụ giết nó Đột nhiên cô gái quả quyết Em sẽ làm điều đó cho anh hài lòng Nào, anh nói kế hoạch thi hành đi Đầu tiên, anh sẽ dạy em cách sử dụng súng ngắn Lúc nào thành thạo rồi Lời một ngày Chủ Nhật đẹp trời Em rủ nó qua non nước Chắc chắn nó sẽ mừng rú lên Bọn anh ngồi rắn bên dưới tiếp ứng cho em Em và nó sẽ lao lên đỉnh đồi Đợi quá 12 giờ một chút Lúc ấy sẽ vãn khách Vô đúng lúc nó si mê em nhất Em mãi rút súng để sắn trong bóp Bắn thẳng vào ngực nó và đi xuống Sẽ có người đón đem bằng xe máy Giờ đây Sơn cũng ngồi đợi tiếng súng Phi cảm nhận thật xoay lầm của mình Anh nhớ lại từng chi tiết từng cố nói từng diễn biến nét mặt và tâm lý của Mai Hạnh trong cuộc trò chuyện lần trước trên bãi biển Nam Âu. lẽ ra anh chỉ nên phát động cảm mến và phát huy truyền thống một cách giản dị, rồi giao nhiệm vụ giết Archon cho Mai Hạnh, thì anh lại sa đà vào việc phân tích chi tiết triết lý nhân bản và những ý niệm mơ hồ về kẻ sát nhân lựa chọn người giết mình, hoặc không biết trẻ nào sinh ra đã biết hát học chữ. chính những lý lẽ ấy biến nhiệm vụ giết Archon thành một bộ chấn động tâm lý. Thần kinh khác thường trong cô gái tiểu tư sản thành phố Cô hoang mang Chìm vào sự phân tích thân phận con người Cùng những chi cảnh phi lý này khác Anh chọn nhiều vì sao ba đoạt sống Hành động và lựa chọn phương án tối ưu cho mình Nhưng không bao giờ để những ý nghĩ mơ hồ Vụn vặt gặm nhấm ý chí Và mục tiêu hành động của mình Quá một giờ chiều Vẫn im re Nghĩa là công việc chắc thất bại Một là súng hư Hai là đạn thối hoặc thần thức phát hiện Và bắt cô tại trận Nhưng nếu vậy nó phải giải cô gái xuống núi giao cho cảnh sát Hay là Mai Hạnh không dám ra tay vì một lý do nào đó Anh biết Nguyễn cũng đang xuất ruột như anh Nguyễn có nhiệm vụ dùng chiếc bê can trừ hành chạy thoát sau khi hành sự Còn anh và Sơn thoát trên chiếc Isida Anh nói nhỏ với Sơn Em nên coi tình hình sao Một lúc sau Sơn đi xuống hậm hực mà Hạnh cả trớn thật Nó cúi đầu trên bắp vế bà Biểu bà nhổ tóc ngứa cho nó ngon biết mấy mà khi em lên Thấy anh chế giót tay dạo cảnh Điên máu muốn sáng cho bá bà một bàn tay Đêm ấy Phi không thấy mặt biển lẫn gương mặt cô gái đang khóc Từng nói của cô đất đoạn Anh Phi ơi Tha lỗi cho em Đột thức biểu em nhờ tóc ngứa cho nó Em nhủ thầm Mình sẽ ra tay lúc thuận tiện nhất Nhưng khi em đưa tay lật từng sợi tóc xanh của nó Búng em thương nó quá Em không đủ sức thỏ tay lấy khẩu súng ra nữa Hiểu cho em anh Phi ơi Anh không hoàn thành ước nguyện trả thù cho Luyến và tiêu diệt một tên phản bội Đó là lỗi của anh trước đã Anh chỉ biết nói với Mai Hạnh Hạnh à, nghe anh nói đây Từ mai tuyệt đối em không được gặp thằng Thức nữa Cắt luôn mọi liên lạc với nó Dạ, Mai Hạnh âm thầm nói tiếp Em sẽ không gặp nó nữa Nhưng cắt đứt làm sao được Nó đang hiện diện trong em đến tận sông Tủy Em đã có bầu với nó Phi tròn vắng như hụt nước Anh chỉ thều thảo nói Anh sẽ kiếm tiền cho em vô Sài Gòn phá tay Nửa tháng trời xoay dở Các nhà báo nhập dư trên đỉnh non nước Vẫn vô kế khả thi Thầy Lưu đến nhận viết tựa cho tờ báo Bài vợ qua hòm thư chết ùn lại một đống Hơn nghìn bài hàng chục chuyện ngắn Dương vụ giấy đã năn dài Bước vào tiệm hỏi mua từ 5 gram trở lên Công an chìm theo dõi liền Đành tính nước huy động nhiều người Mỗi người mua một ít gục lại Bữa họp tòa soạn lần đầu tiên Một loạt con số đưa ra làm cả lũ hoa mắt 200 tràm giấy Ronio 30 ống mực Nguyễn có thể mua một ít Ở tiệm sách báo Bình Minh Hội An Phi có một ít tiền Còn phần lớn do cẩm lệ Xin các mẹ các chị tiểu thương chợ cồn Trọng nói giỡn Hai tụi mình làm đơn xin chính quyền Cho phép mở một xưởng ấn lót Và trưng biển quảng cáo báo Hướng giống Thao hồ kêu nữ thư ký tối đánh máy thuê Lữ thật thả cái liền Lãng mạn giật dờ nốt cả lũ cho vũ ti cũng an ra long Cả bọn cười ồ, lưỡi biết mình hứ Nhưng quả thật, việc đánh bản thảo trên giấy stang xin cực quá Nguyễn sách một mớ về hội An, Đóng cửa kín mít, ngồi mờ cò thừng chữ Kiếm nhất bản thảo vào túi du lịch Theo thằng bạn làm ở ti, canh nông thừa thiên, giao huế rồi đánh đâu được ba chục trang Hoàng Mai ở Quảng Ngãi ra Thế tình nình y ạch quá cũng ôm một sấp về lo đánh máy mấy bữa sau phi về sân đang ngồi bàn tính cho địa điểm để in báo Thì Nguyễn phóng xe máy hớt hải tới ngã ba thanh khê rồi ngay vào nhà bà cứ thấy mật Nguyễn nhợt nhạt phi lên tính có điều chi không lành quả nhân Nguyễn báo tin Trần Châu cơ sở của tôi và đợi sách bàn thảo về nhà ở Cẩm Kim đánh máy không biết bàn thảo để hứa anh thế nào nửa đêm thằng cạnh nhà nghe tiếng gõ Lạch cạch xin ghi đi báo tôi cảnh sát tập vụ, hốt cả người lẫn bàn máy cùng bàn thảo về ti công an Quảng Nam tính trừ ông phi lo quá báo cho già đã gặp chuyện bắt bớ khám xét báo động ngay cho anh em khác tạm thời cất giấu tài liệu chờ coi châu có khai báo gì không đã nguyễn về rồi sơn biết phi đang bối rối phi đi đi lại lại đấu đối bi này chưa hết đã châm điều khác những lúc đó sơn biết hãy để cho phi yên tĩnh chờ thi dừng lại ngay giữa nhà mặt đất trống quá sơn gần nghe không hiểu phi vừa nói gì trống trải quá Khi vẫn nghĩ tới việc đào một công sự mật như ở Giang La Công việc làm báo đình chỉ mất gần một tháng Cho đến khi tòa án Quảng Nam kết án Châu năm tù Vì tội viết tài liệu phản nghịch Ra tòa Châu Khai Tự trung nghĩ ra những điều đó và tự đánh máy Phát không cho bạn bè đọc Chưa kịp đưa cho ai thì bị bắt Thường Châu quá Cái giá đầu tiên cho hướng sống là bản án năm tù Trong một chàng trai 18 tuổi Lại càng hăm mở làm tiếp có thêm lý do buộc hướng sống ra đời sớm nhất có thể để trần châu không thấy mình hy sinh vô ích. nhưng đó chưa phải là tai họa cuối cùng. số phận hướng sống ba chìm 7 nổi 89 cái lênh đênh đánh được khá nhiều Stang xin còn lại một số ôm um hết về nhà hai chi ở phong thử đánh máy tiếp. hai chi ngồi bên bàn máy may canh gác cho bốn chàng nguyễn phi đợi xuân hữu huy đánh Stang xin trong buồng riêng của cô. Đã dặn nhau trước, rút kinh nghiệm trần châu không để bất cứ tài liệu nào ở ngoài. Tất cả gói gọn trong túi, có động rộng luôn. Khỏi mất thì giờ thu dọn chiến trường. Ở đời ai học được chữ ngờ, cũng tại chợ phong thử ngoài tiệm may quả tám hơn. Còn tiệm may quả em vợ thằng sách, tức em ruột trinh gọi mười lối bằng cô. Tiệm may tám hơn đông khách hơn. Gà ghét nhau tiếng gáy, hồi chiều thích nườm nượp ba bốn xe máy phóng về phong thử. Tập bu tiệm may tám hơn, em vợ thằng sách mật Tại tiệm may tám đang có cuộc họp của Việt Cộng Hai chi mặt cốt không còn hột máu chạy vào Trung đội thắng biên bố tới trước sân rồi Cả bọn ôm toàn bộ Stang -xin vừa đánh xong Chạy ra ngã sau mày quá trời Chúng không chặn ngã này Bốn đứa bố cứng lên gốc tre tung người xuống nước Địch đang sục xạo la lối trong nhà Sơn cứu xít xoa Anh Phi ơi ngấm nước đi Stang -xin hư hết chân Phi lấy cùi trỏ thuốc bằng người sơn bắt im Thoát tay trung đội thằng biên Nhưng phải đánh lại toàn bộ Stang -Sin. Mặt mũi bốn chàng yêu diều Kéo nhau về Đà Nẵng Trên đường chợt thối khỏi phong thử Phi thoát mồ hôi lạnh Trời đất mình ngu quá tụ bốn thằng một chỗ chết trùng cả đám thì sao Thấy cả bọn xuống tinh thần Nguyễn gồng người đọc thơ lấy đà anh chân thắng không người chiến bài anh nên khôn chẳng dại đôi ba lần Và anh là người đầu tiên nhị hục mồ cò trở lại loay hoài mãi đến mùa mưa rầm rể Mới đánh xong số Stangin Bắt tay vào chuyện in Sau khi sổ một chàng tiếng Pháp Chưa ai kịp nghe ra chuyện gì Nguyện gióng giặc tuyên bố Chú ý nửa tháng nữa Anh em mình sẽ thấy một cú trời giáng Con người mệnh danh, kẻ không biết giỡn đã tuyên bố như vậy Ai dám không tin Khó khăn nhất vẫn là trách vụ của Nguyễn Chế độ diệm kiểm soát phương tiện in ấn hết sức gắt cao Đừng hòng mua nổi máy quay Runeo Chẳng lẽ lại vào ti công an Gia Long xin cảnh sát cấp dây phép mua máy Nguyễn qua non nước Vác một phến đá về mài In Lito, thất bại thảm hại, bực không có Chạy cùng Hỏi được các in đông xương, nhòe nhòe Vừa đọc vừa đánh vần, vừa đoán chữ nằm bò ra trên đất in thí nghiệm stangsin trên kính cũng thất bại nguyễn đâm cấu khả năng chân nhẫn của nguyễn bị thay thức nghiêm trọng nguyễn lầu bầu cam đảm biết khó tính như tinh đụng hắn lúc đó dễ gánh đổi cân quả y hệt bà đau đẻ đàn mãi không ra con nguyễn gầy đầu khản đi phi thương bạn lại buồn cười một đánh chàng to con như gấu vốn hảo hoa phóng khoáng có tiếng phóng xe máy vù vù áo vù lù dân bó khít lấy thân thể cường tráng Vậy mà bữa nay nhốt mình trong phòng hàng tuần lễ Bắt đọc suy nghĩ cách in báo hướng sống Cuối cùng Nguyễn Cuối gặp mặt gặp Phi Hết cách Ông kiếm người khác giao việc in ấn Tôi hàng Ông còn nhớ Lê Linh đã viết rằng Người tự máy có thể phá được tất cả Và xây dựng được tất cả Chúng ta có thể phát tan cả chế độ này Bố lẽ lại không biết làm lấy Một cái máy Ronio hay sao Ông già ông làm thợ máy nổi tiếng Sao không về xưởng của ông ấy mà làm thử coi Nguyễn Lan lên tay đấm đầu bình bịch Phải đó ông không nói tôi quên mất Ông có yên tâm vậy quý, Tôi sẽ điện báo cho ông ăn mừng chân thắng Phóng vụ về vĩnh điện Sông sộc và ngay sừng thợ Lục nội đồ nghề của ông già Ông tắm đàn ngạc nhiên Mấy không hả Đâu có tôi cần làm đồ dùng dạy học sinh môn vật lý Một tuần sau Phi đang giải toán cho Tín và Phương Nhi Bà dự vào Đưa cho anh bức điện tín màu xanh cười Người đẹp mô mà dục phi về gấp dữ vậy đặt bước điện vừa buôn cười vừa mừng về ngay rất mong gặp cưng thương thương xe đỏ vừa dừng bánh tại bến dây an lợi đã thấy nguyễn ngước chân lên chút xe máy dựng bên đường khoe luôn tìm ra châu mỹ rồi mỹ đi ngay với tao mặt nguyễn sáng dữ ta chân liêu cứu thiệt tội dục phi lên xe phóng cái rầm về vĩnh diện lôi phi vào sườn thở thở nghỉ chưa sườn vẫn người nguyễn thao tác lanh lẹ Cái máy tự chế hoạt động tốt, không biết khí quá thí nhậm thành công, máy hơi nước đầu tiên có sung sướng như Nguyễn không. Đến lật kiếm sướng đun, lấy chiếc Decebo của ông già mình trở ngay chiếc máy tự chế tạo của Nguyễn ra ngã ba thanh kỳ. Bà cứ và cô con gái đã tắt đèn đi ngủ để mặc đám khách khứa và sơn đi đầm tiếp nhau. Lâu này họ đã quen như vậy rồi, những chàng trai vô hại và tốt bụng kiếm đôn tén bê chân máy đặt vào phòng riêng của sơn rồi cả bọn bốn thằng ra quán cà phê gần đó ngồi đến khuya gió sào sạc quanh lụm tre nguyễn đấu dây điện và mấy bình ác quy mang theo chai vừa đủ ánh sáng để quay duneo căn phòng của sơn trở thành sưởng in mỗi lần quay xong một tờ sơn lại nâng niu đưa lên sách mũi hít hà cái mùi mực in thơm mát tội nghiệp nó với cầm lệ giận nhau mấy tháng nay vẫn chuyện ghen với thằng phúc Nhất là từ khi Sơn nhìn thấy trên bàn bút của Lệ một tập thơ của nhóm Người Đất Hàn, trong đó có bài thơ của Trần Đình Phúc với lời đề tặng Cô giáo thân yêu của tôi, làm sao giải thích cho Sơn hiểu rằng Phúc mê tư phan trịnh, mê bật trước luôn mối tình quái oam thời con nít của thi sĩ với cô giáo Viện viên Trường. Nó học đòi thật nhưng lâu nay trong lòng nó hình ảnh cô giáo người chị Cẩm Lệ vượt lên tất cả mọi thứ bê bối xấu xa của xã hội và gia đình nó để nó tiên yêu Nó si mê một thần tượng vào tuổi đang khao khát khám phá hiểu và nhập cuộc Sơn khăng khăng không chịu hiểu, Sơn buồn, Cẩm Lệ buồn, Phi càng buồn, cả hai đối với anh như hai đứa em ruột thịt Giờ đây Sơn tìm vui trong công việc, Phi càng thương nó hơn Hướng sống hiện dần lên qua mỗi trang giấy Như bào thai hình thành qua năm tháng trong bụng mẹ Cầm số báo hướng sống đầu tiên ra lò Cảm động đưa tờ báo lên môi hôn Phi mừng tượng ra gương mặt của độc giả Mai Mốt Phải gửi ngay số báo này lên cho ông giả áo xanh Phi hồi hộp chờ thật khuya Đánh thức hoan dậy Khoe tờ báo Hoan rồi mắt ngơ ngác Qua bữa sau Ông hào gọi Phi lên phòng riêng hỏi Bữa qua tông nghe đài Hà Nội được miết miền chúng đã thành lập hội liên hiệp thanh niên chi chi đó họ còn đọc luôn danh sách ban chấp hành gồm 9 đứa toàn những cái tên lão phác mi không hay chuyện động chơi đó hả phi lắc đầu ông già thở hắt ra rửa mới gọi là cách mạng chứ không biết tuổi bay mình những chi nên dạng nào toàn tị mò với cụ lần trời ơi phi mỉm cười ông già thiệt tội nghiệp tầm ngầm nhưng hết sức để tâm tới chuyện biến thời cuộc ông thường lén nghe đài Hà Nội và đài giải phóng Phải chi mình được phép kể cho ông nghe Chính mình đang nghĩ tới việc Người hướng sống qua đường bưu điện Cho những tên chóp bu vùng một chiến thuật Từ Nguyễn Tranh Thi, Hoàng Xuân lắm Đến Võ Lương, Giám đốc Công an Trung Nguyên Trung phần Chắc lúc đó Ông không thể chê mình đi mọ hay cù lần nữa Giáp mặt hàng ngày Hoàn vẫn viết thư cho Phi Bắt đánh trai chuyển Kiếm nhăn mặt quá trời Cá mẹ một lứa miết không được nghe Thằng Phi là bạn thân thiết của tao Nhưng bây giờ nó là thầy tao nữa nghe Đó năm ngoái nó về coi thi Tại hội đồng thi Phan Châu Trinh Chúng luôn phòng tao thi Nó mách tao làm bài Lại còn hẹn tao ghi ký dậu chữ B hoa ngược trong bài Tao mới chúng tú tại một Hè ni tao lên thi tiếp phần này Rồi mi cư xử không khéo làm thầy tao phật ý Thầy tao không giúp tao nữa Là tao rớt cái chắc Thôi dẹp cái ngón thư huê tình nó đi Vô thẳng chỗ nó la rầm lên Em yêu anh Hoặc ngợ ngùng không dám nói tiếng Việt Thì dùng tiếng Pháp hoặc tiếng Huê Kỳ I love you thầy hiểu liên à hoan lườm kiếm kiếm kể hết trôi phi trước khi chuyển thư nàng viết ván tắt em muốn thâu anh làm cách mạng mừng sao xuyến lẫn lộn hoan yêu người yêu luôn con đường người ấy đi chấp nhận trong hoan dập cuộc từ vị thế này phi tự nhủ mình phải giữ lòng mình cho ngay thẳng nóng nóng ngọn lửa say mê lý tưởng và kiềm chế luôn tình cảm tự nhiên dừng từ nữa phi đã tự nhủ thầm như vậy và anh lẫn lộn giữa cái gọi là uy tín với nhu cầu tình cảm chưa con mắt đồng chí cơ sở của anh lần thứ nhất phi mời hai anh em hoan xuống hội an chơi trước đó hoan không lạ gì các thành phố cổ này vĩnh điện hội an mười mấy cây số bốn chục phút đạp xe đạp mười phút xe máy nhưng bây giờ hội an có phi cô đến với nó bằng niềm xúc động trẻ thơ Hồi hộp như lần đầu tiên gặp một xứ sở kỳ lạ cô chờ đợi ở chuyến viếng thăm này quá nhiều điều kỳ diệu bởi vậy khi phi giữ một bộ mặt bình thản bàn bạc với anh em cô kế hoạch đưa cô ra Đà Nẵng hoàn thế hụt thẫn phi nói kiếm sẽ bàn với gia đình đưa hoan ra Đà Nẵng ăn học hình như ngoài nứa hoan có một bà chị nuôi hoan lơ đắng trả lời dạ chị bông phải thuyết phục ông già mua cho một vạt đất dựng nhà cho chị em hoan ở sẽ đưa cơ sở ấn lót về đó hoan chịu trách nhiệm thu ván tài liệu giấy tờ cắt dấu máy móc sau khi anh em in ấn như vậy được không kiếm Được Kiếm đắp lòng trọng Mi vô tình quá phi ạ Lắm rút tao tự hỏi Liệu trái tim thằng Phi làm bằng thứ thép chi láng bóng Không thể bị dính nước vô còn lẽ vì rứa Những giọt nước mắt khóc thầm Vì mi của con hoan đổ ra trên cối Không làm gớt nổi tim mi Tao đã thăm dò Cuối đường thanh sơn có một vạt đất vừa đẹp Chỗ đất cung tính bán Phải lại lên Không khéo người khác hớt tay trên chung quanh đó toàn là người tốt Đớn ngại vì dòng ngó Phi Thoáng nghĩ, cạnh đó là Tôn Thất Tích, một giáo sư dạy trường Bồ Đề, ảnh móc nối của giáo sư Trung Văn Thơ. Giáo sư Thơ nguyên là cựu chiến sĩ đại đội về quốc đoàn của ông Dự. Sinh thời, giáo sư Huyễn có kể cho phi nghe về thơ và hy vọng, thơ vẫn còn nhiệt tình với kháng chiến. Giáo sư Thơ dạy toán có tiếng ở trường Phan Thanh Giản, sẽ bố trí ông Tích vào ban biên tập, hướng sống, hai nhà liền nhau tạo thế liên hoàn rất tiện để phòng địch lục soát trời ơi đăng mi không ngó thấy con Hoan đang trước mắt trực khóc mi mời nó xuống đây thăm mi rồi sẽ bàn công chuyện cách mạng nó sẽ sẵn sàng hân hoan chết vì mi nhưng ít nhất mi phải nói với nó vài lời an ủi âu yếm một ánh mắt thiết tha của mi dành cho nó cũng khiến cho nó tràn đầy hạnh phúc sao mi không làm những điều mà bất cứ thằng đàn ông mô có trái tim bình thường cũng làm được mi ác rứa, phi kiếm buồn đầu và thất vọng dần mạnh muộn cà phê xuống miệng ly sứ rồi đột ngột phanh áo ngực Ngột hung sắp bão tệ Thái độ đột ngột của kiếm Khiến những ý nghĩ rời rạc Tàn mạn của Phi và Hoan giao thoa lẫn nhau Họ sững sờ nhìn vào đáy mắt nhau Trong khoảnh khắc đó Hoan thở dài Anh không thể làm khác Dù sao anh cũng không thể nào quên ngay cái chết bi thảm của chị Luyến Phi ơi em hiểu anh Em sẵn sàng chờ anh Trừng môi biết tương ấy lành dần trong anh Lệ tự nhổ nhất định lộ rồi Nếu mình nấn ná ngồi lại trên xe Họ sẽ kêu cảnh sát tới bắt mình Lệ cứng người hay hàm răng run lập cầm và bắt đầu thấy khó thở Cô không dám cự quậy Mặt đưỡng ra Giống như hành khách trên xe đều chữa vào cô Những cái nhìn soi mói Họ đang chì sầm về mình Thế mọi người ngừng chuyện trò Cô cũng nghĩ Thế sao họ làm thinh một canh ghê đợn thế kia Lần đầu tiên phi giao cho cô nhiệm vụ Chuyên từ hướng sống Số một về giáng la Cô nói với bà vợ ông trưởng ga, mẹ cô ốm, cô cho phép nghỉ hai buổi học, rồi tất tươi đập xe về nhà lấy tờ hướng giống giấu trên bàn thờ, xếp vào giỏ sách, bên dưới những trái cam chín vàng, nhưng khi bước chân lên xe đồ đã nắng phong thử, cô bỗng hồi hộp, tin chắc mọi người đã biết rõ mục đích chuyến đi của cô và ai cũng biết trong giỏ sách kia chứa một tờ báo bí mật. Trên con đường ngót hai chục cây số, cô đâm lớp chờ đợi cảnh sát ắt xe lại, khám xét và phát hiện ra cô, chính vì nỗi ám ảnh này Mấy lần cô này ra ý định, kêu bắt tài xế thắng xe lại, cô sẽ bước xuống và tìm cách hủy tờ hướng sống trước khi quay về Đà Nẵng. Thu thần vi phi tội hẹn nhát của mình, nhưng không hiểu lý do nào khiến cô trần trừ, chưa thực hiện điều ấy. Cho đến ngã ba cầu Vĩnh Điện, một gã đi thẳng theo quốc độ 1, một ngã rẽ xuống phong thử, cô run bắn người khi thấy một chiếc xe dép động ngay bên đường và lô nhô những cảnh sát áo trắng đi lại. Bạc tài thắng xe, nắm cảnh sát vừa đến, mây quanh hai cửa lên xuống, cô quyết định sẽ vùng chảy. Nhưng chân cô lại cứng đơ và thân thể cô bất động, cảnh sát bắt đầu khám xét từ hàng ghế đầu, cô ngồi giữa. Khoảnh khắc chậm rãi đến ghê sợ, trễ rồi, không trốn nấp vào đâu được nữa, cô xuất hòa lên khóc vì sợ hãi. bỗng nhiên, ai đó chạm nhẹ vào tay cô và thẳng nhiên, Chị cho em xin cái giỏ sách. Lệ run rẩy quen lại. Trời ơi thằng Phúc như một cái máy Cô trao giỏ cho nó Phúc Thản Nhân đều giỏ sách ngay trên mặt ghế ngồi Và vui vẻ huyết sáo Đám cảnh sát áo trắng tiến gần đến nó Lệ không dám ngẩn lên Phúc Thản Nhân hất hàm Xin chào thượng sĩ Tôi biết ngay là thượng sĩ quên tôi rồi mà Mặc cho cả cảnh sát mặt rỗ Rỗ chẳng rỗ chịt Ngạc nhiên Phúc tỉnh rụi Chiều khói cu táp cho hắn Bồ mau quên thiệt bữa đó bố đến nhà ông cậu tôi thiếu táp bù chứ đó đến lượt gán tượng sĩ vui vẻ bắt chuyện, dẫn hoài quên tên nào được. bố đi đâu về đây? vùng này an ninh lộn xộn lắm. má chị tới tôi, máy mướt bố ra đàn Nẵng nhớ ghé qua chốt tôi nghe. hành khách xuống hít, phúc trao lại cái giỏ cho cầm lệ và nói nhỏ. mặt chị sang đền, hình tụi nó mày bắt chuyện với em không để ý, rồi phúc chấp nhận như người lớn. nghe bà già biểu má chị đau, em tính tới thăm bác. Nhưng em vừa tới quẹo độc lập phan thanh giản đã thấy chị ngồi trên xích lô em bám theo coi chị đi mô hóa ra thấy chị Nhằm biến xe trợ cồn em quyết định đi theo hộ tống chị chị để tờ báo cộng sản hướng giống trong giỏ sách phải không lệ trợn tròn mắt hỏi rằng em biết sợ người ta biết thì đừng làm phúc cười khoái chí mấy người đồng chí của chị gây thiệt đang làm báo bí mật còn ngang nhiên gửi gói bưu điện cho mấy ông tướng vùng và công an ông cầu em làm tiêu tá an ninh cũng nhận được một tờ Giữa là ông cho em coi và khen Tụi này gan lớn hung Nhất định cậu sẽ tìm ra chút ấn lót bí mật Lệ giật thoát người Tụi mình đứa mưu cũng khoái sáng kiến của anh Phi Người hướng sống đến tùi địch bu anh người việc ấy lại thách thức tụi nó Hồi nãy em hỏi đại chị anh người Việt Cộng thiệt thà Nhưng thôi chị khỏi lo Chị có lựa chọn của chị Em có lựa chọn của em Mỗi người một con đường Dù sao em vẫn mãi mãi là người đứng ra bảo vệ chị Vì em... Tự nhiên chú bé đỏ bừng mặt, không dám nói tiếp. Cầm đệ thầm mong chú bé đừng đi đến cùng, ý nghĩ nguy hiểm của chú, cô nói nhỏ. Dù rằng cũng cảm ơn em. Và vội vã quay đi, trên bên xe vắng ngắt chỉ còn mình phúc đứng ngẩn ngơ. Cầm đệ không ngờ được gặp ông giả áo xanh và cả nhà thư thu bổn. ngay giữa ráng là ba người ngồi nói chuyện dưới ánh sáng cây đèn hột vịt. Ông giả áo xanh chăm soi từng dòng chữ in đậm nhạt, vụn về một cách trang trọng. Giờ cháu vừa nói với anh em ngoài nớ, các chú, các anh trong này rất mừng thấy hướng sống ra đời được như thế này. Cháu nhắc dùm, số sau ráng mỏng hơn, bài viết gọn hơn. Còn Thu Bồn đơm đớm nước mắt. Mấy anh em trong đó, khó khăn nhiều mà còn làm được, bốn anh ngoài ni mà không biết được cái gì ra hồn, mắc cỡ bung. Thu Bồn chở tay bắt, lệ bừng hồi để nguyên tay mình trong bàn tay nóng rực của nhà thơ. Bọn anh sẽ chuyển những bài thơ, bản nhạc, chuyển ngắn đi cho đài phát thanh giải phóng sử dụng Cần phải để cả nước và thế giới ngay được hơi thở qua cuộc chiến đấu kỳ diệu của tuổi trẻ miền Trung Thu Bồn hào hứng nói tự nhân cầm lệ kể chuyện cô như thế nào Và chú bé thiên thần hộ mệnh bất đắc dĩ trên xe đã giúp cô thoát nạn ra sao Dĩ nhiên cô giấu biến chuyện, sơn ghen với chú bé ấy Ông giả áo xanh và Thu Bồn tỏ vẻ đồng cảm với cô Lúc chia tay, ông giả áo xanh gọi riêng cô ra một chỗ Dặn dò ân cần, giọng quan tai Nhưng không giấu nổi về trách móc Cháu về nói vi phi và anh em khác Hoạt động cách mạng không được tài tử như vậy Cái cần mới làm, cái gì phù phiếm, bớn cực, gạt ra ngoài Nhất là phải nhớ nguyên tắc hoạt động bí mật chương 15 Đối mặt với những trọn lựa Một mùa hè lại qua đi Hàng phượng đỏ lắc đác xót lại trên những bầy hè hội an người mỗi lúc một dầm dề Buồn lầy và gió cửa hàn, xe lạnh, bóng củ lao tràm, mờ nhạt dần qua mỗi ngày. hành trì mang thư đến cho Phi trong những ngày u ám ấy. Hãy nhắn con em trong họ về ăn tết và dỗ tổ dưới quê. À nghĩa là cấp trên châu tập ban chấp hành hội sinh viên, học sinh giải phóng biển trung lên núi, chuẩn bị sức lực và phương ứng cho bộ khu 63 đang tới. Lên danh sách 16 người, 9 trong ban chấp hành và 7 cơ sở nòng cốt. Mọi thông báo bay theo đường dây vô hình, các trạm liên lạc trần khai công tác tiếp nhận Hẹn nơi tập kết ở phong thử, Nguyễn Duy Hưng chịu trách nhiệm tiếp cận khách đến từ nhiều chuyến xe quà Tài chúc. Chúc là giao liên hợp pháp, thường xuyên ra vào phong thử, thậm chí có khi phải ở lại Kiếm cứ chi hợp lý cho mỗi chuyến lưu lại 3-4 ngày ở phong thử Phi thành ông Tư Bảo Nguyệt bất đặc dĩ, lý tưởng nhất là hai chi chiêu ân Trúc Dễ chi, con trai sinh nhất chợ phong tử, gan lăng như thằng xanh, nó còn chi? Chàng trúc nhà ta xấu trai, chung hơi quê mùa, dáng ghép đôi miết hai chi bằng lòng thương, bữa cà phê để trả lời dứt khoát, có cho gia đình chúc mừng phong tử ăn nổi hay không? hai chỉ cắn môi để khỏi bật lên tiếng khóc. Thật lòng em không yêu anh chúc, không phải vì ánh dấu trai hay gì khác, mà chỉ vì em chưa tới yêu, chứ anh nói đó là nhiệm vụ thì em phải hoàn thành. Rồi cũng có khi sống biết với nhau Thành quen mà yêu nhau Vì thương của em họ quá Nhưng chuyện đã vậy Vì sự sống còn của một đường dây rau liên cốt tử Anh làm ngơ như không hiểu khía cạnh tàn nhẫn Của cuộc hôn nhân này Chúng lái xe nhà chạy tuyến Đà Nẵng phong thử 16 người đến sau 16 chuyến xe của Trúc Lần lượt tập kết tại phong thử Từng cặp trai gái đóng vai Người về quê ăn tết Khách từ Quảng Trị vào Từ Bình Định ra Người nào người đấy mang quà bánh cho bà con nặng chịu trên vai Đêm 16 người đi bộ về đất Thánh Giáng La Một đại đồ địa phương điện bàn đón rắn Người chỉ huy lại là ba đoát Vừa ở bắc về Phi ôm lấy ba đoát Trong bóng tối không thấy gió mặt nhau Nhưng qua vòng tay ôm cứng Biết anh bà mập nên nhiều bà đoát khoe Tao đi bắc về Không có quà chi cho mi mi đừng giận tao do đó khắp nơi mời kể chuyện Tuyến đầu tổ quốc những năm đen tối và nổi dậy Tao bắt chuyện ráng la ra kể, bứ nghe đài giải phóng báo tin hội liên hiệp sinh viên học sinh giải phóng miền Trung ra đời. Chúng ngày tao đến công trường phá đá ở khu gang thép tái nguyên, tao kể luôn chuyện đời mi. Tao đoán đâu có sai, mi chứ ai vô cái vụ này. Lúc ra về, ban chỉ huy công trường hỏi, chúng tôi muốn tặng quà đồng chí, nhưng không biết đồng chí cần thứ chi. Tao xin liền, kíp min. Mấy ống trận mắt, lấy kíp min làm chi? Tao cười. Đánh giặc chết chi Cứ theo cách nữ Tao mang về một ba lô bự Toàn kíp mìn Giấy bấm mìn Xài thả giàn Chưa tao về đứng chân vùng cát rồi Nhưng ông Hồ Xuân kêu lên biểu Chú ba Tiết này tôi có những vị khách cực kỳ quan trọng Chú nọ bảo vệ Đón họ lên căn cứ chú đáo Giữa là tao đi đây sơn và Cầm Lệ Thấy cùng cách nói chuyện của ba đoát lạ lắm Kêu phi ra một chỗ riêng hỏi Ông nữ là ông mô anh Ông nữ tên ba đoát Khi Tum Tim cười giới thiệu, nổi cái tin báo đát cũng đồ làm khách khứa thành phố nhớ lại hàng loạt những chân công khét tiếng của ảnh ba dáng la mà họ từng nghe đồn đại, cả lính tráng địch loan truyền thêm. Phế đoán là những vị khách thành phố đang rể lưỡi lắc đầu, ngầm quan sát báo đát trong đêm. Suốt đêm mẹ cộng lo chờ các cô, các cậu sinh viên thảo sinh, thanh niên vượt qua sông trong bóng tối, sơn ngồi xứng lại bên cầm lệ, vợ đưa tay quăng nhẹ qua eo cô, cầm lệ ngây ngất hưởng hạnh phúc và tiếng hò khoan nho nhỏ của mẹ cộng đi đầm như mái chèo chạm mặt nước lao sau. trong đêm nghe man mác niềm vui quê hương. nhắm núi chúa đi tới, chậm chân dốc ore, qua hòn đá điện bàn, các vị khách chân giấu tay mềm quen đi trên đường nhựa thành phố bắt đầu thấm mệt, la lết cùng đường. hành lý, quả bánh mang lên căn cứ, Nào đường, sữa, bánh kẹo, mì ống phật thung lát trà mai hạt đường phổi quảng ngãi bỗng trở nên nặng ngàn cân và cả 4.000 khăn tay thiêu tặng chiến sĩ giải phóng của các em gái sống trong lòng địch bà đót ra lệnh cho bộ đội gánh dùm dương nguyễn chết cũng không chịu để lại bình ác quy và dinh nhợ bóng đèn trước khi lên núi nguyễn bảo phi mấy anh mấy chú trên núi nhớ thành phố hung lắm mình phải đinh đà nẵng đặt ngay trên dốc oai muốn vậy sống chết phải mang bình ác quy lên cố điện là có thành phố. Lên tới o-rain quá nửa đêm, báo đát hạ lệnh cắm trại, các vị khách lăn trương ra đất, báo đát sốt ruột quá, không dám ngủ, đi quanh dốc thúc bộ đội cảnh giới, sẵn sàng chiến đấu, tầm mầu hôm sau lên đường sẽ chữa tới chỗ ông già áo xanh. Cả đám đều lên sung sướng ý hệt Phật tử leo lên niết bàn. Bữa cơm căn cứ đầu tiên ngon đặc biệt, quây quần bên nhau giữa đường kháng chiến, anh nào cô nào cũng hào hứng bốc trời. Ít lâu nay sống nó mình ở thành phố ngột ngạt, Tới đây được hít tở không khí tự do Nhìn mọi người hồn nhiên Đón chào ngày đầu tiên trên căn cứ Phi thương Hoan lạ lùng Giờ này trong căn nhà cuối đường Thanh Sơn Hoan đang làm gì Chắc mãi lo các dấu máy in của tòa soạn Và lau chùi những vết mực dây ra nhà Tại sao Hoan lại không được quyền hưởng không khí hạnh phúc này Đêm ông giả áo xanh Cùng các vị khách trẻ tuổi Quả mình nhóm lửa Giọng kể chuyện của ông đầm ấm lạ thường Người ta thường nói Anh hành nghĩ về quá khứ là bắt đầu già Nhưng với tôi Có những kỷ niệm mà mỗi lần ôn lại Tôi càng phấn chấn làm việc và trẻ ra Cả đám thân niên mỉm cười Cuối năm 1958 Tôi có dịp làm việc tại một căn cứ của ta Tôi chú ý đến một người đàn ông đặc biệt Thường quần quanh chỗ chúng tôi trao đổi công tác Thế tôi có vẻ e ngại Đồng chí cán bộ chạm bên kề tôi nghe về người đàn ông đặc biệt đó đồng chí ấy đã từng phụ trách thành ủy Đà Nẵng hồi kháng chiến một thành ủy giao cho đồng chí ấy chuẩn bị sẵn một kho lương thực bí mật trên bán đảo Sơn trà trước khi tập kết đồng chí ấy lựa một đảng viên trung kiên nhất do nhiệm vụ tiếp tục giữ kho không may có bọn phản bội trì điểm địch sập tới hút hết cả chín tấn gạo người đảng viên ấy phải lánh vào cánh rừng hoang phía đông Sơn trà rồi coi như mất tích sau đó đồng chí cán bộ thành ủy trở lại trên trường hoạt động Đồng chí ấy thường bơi từ bên kia đảo Hải Vân qua bên này vịnh liên triều về hoạt động để tránh vòng vây nhiệt ngã của địch. Đồng chí ấy nghe những người đánh đớ bên sơn trà kể rằng, gần đây có một con ma núi thường hiện xuống bãi biển tiên xa ăn cá của dân trải lưới. Đồng chí cán bộ nghĩ ngay đến người đảng viên Trung Kiên coi kho, rất có thể người ấy mất liên lạc sau khi mất kho gạo. Người cán bộ liền qua sơn trà đánh đớ đêm, quả nhân cứ đánh được con nào để trên bờ, lúc sau quay lại cá đã biến mất. Bữa sau, đồng chí cán bộ bèn để lon gạo và một bức thư vắn tắt. Nếu lại Trung Kết thì chờ bắt liên lạc và họ đã liên lạc được với nhau. Đồng chí ấy đưa Trung Kết về căn cứ phục thuốc. Trung Kết kể rằng, bữa nhận được lon gạo trên bãi cát, anh ấy nhai gạo sống. bốn năm lần, Trung Kết sống bằng trái cây và tôm cá, căm chịu làm một Robinson chứ không chịu xuống núi đầu hàng giặc. Chỉ có giữ được ngọn lửa cách mạng trong tim Con người mới có thể chịu đựng nổi gian khổ như vậy Người đàn ông đặc biệt đó là trung khiết Mặt phi mở đi Nhiều đống lửa chậm lại làm một Mũi anh mặt mặn vị nước mắt Có lẽ các bạn cũng đang nghĩ như anh Vì ngọn lửa giúp con người vượt lên cái chết thể sắc lẫn tâm hồn Cầm lệ khóc Nước mắt rằn rùa trên gương mặt hiền hậu Cùng lúc đó Dư ánh của ánh đèn pin nhập nhọn Một người từ đó bước lên không ngờ đó chính là nhà thơ yêu dấu của đất quảng thơ của anh được tuổi trẻ miền trung thuộc nhiều nhất nhờ nghe qua đài phát thanh hoặc qua những cuốn sổ chép tay truyền nhau đọc và thuộc lòng một nghệ sĩ cách mạng mà vinh quang của anh ở chỗ tuổi trẻ coi anh là biểu tượng của niềm thơ và tự do thu buồn biết chín khách thành phố lên núi bèn cùng các chiến sĩ và một buôn gần đó đem chiếc đồng hồ đeo tay đồ lấy một chú heo ba nắm cống bầy đại khách ăn tết nguyên đán đặc biệt tết quang trung vừa từ rơi suối lên, thu buồn nhập cuộc ngay. ai cũng tranh nhau ngồi gần nhà thư của mình, ấm áp quá, suốt đêm cho vóng đọc thư cho khách. ông già áo xanh phải la, thôi hy, phải giữ lấy sức mai làm việc. cả đám năn nỉ xin phép được thức trọn đêm với thi sĩ cách mạng, náo nức, xưng phù kín đường, suối kêu đọc thách thâu đêm. đất xa từ dưới đồng bằng dội lên tiếng súng như tiếng pháo giao thừa đốt sớm. Tôi cúi xuống hôn mảnh đất quê hương như hôn người yêu sau ngày xa cách, tôi không khóc nhưng vẫn trào nước mắt, con đã về với mẹ, mẹ quê hương. Sáng hôm sau, anh nhận báo cáo sự tích Bảy Dũng Dĩ Điền Ngọc coi như bài học mở đầu, hội xuân lên lớp về phương pháp cách mạng và phong trào đô thị miền Nam tình hình và trần vọng. Đêm giao thừa, đúng dịp chào mừng sinh nhật Đảng ngày mùng 3 tháng ngày, tổ chức văn nghệ dưới ánh đèn đặc quy, tu hiện Khách quảng ngãi, sung phong hát Trúng bài, vàng úa Ai cũng tức cười, chịu ra, tu hiền cũng cười Ông giả áo xanh cất tiếng hát Bài đi lên, đi lên Giọng ông trầm ấm Ông không hát, ông kêu gọi Đi lên, xuyên qua đêm đen dày đặc Và bóng tối, đi lên, vượt suối băng ngàn Hết văn nghệ, bà đoát sạch võng Đến mắc cạnh chỗ phi nằm Suốt đêm cứ thấy anh ba đứng lên ngồi xuống Hết tờ dài lại, gấp tan mồi lửa Điếu thức, cuốn nguyên lá Chết cha quên bắn chuyện bá đoát nhờ mình nhắn tin cho vợ anh ba vì nó nhỏ Anh ba có chuyện gì vậy? Hay là nhớ vợ? Nhớ vợ bà đoát cười lạnh lẽo Còn vợ mu mà nhớ Nói chung làm vợ nhỏ thằng Hàn hồi tao ra bắc Lại lấy chúng thằng ác ôn đó Tao sẽ giết cả hai đứa Phi ngào ngắn nghĩ thầm Sao chị ta ngu rớt không biết Chọc ai không chọc Lại lựa bá đoát mà chọc Thoáng có tiếng thở dài, bá đoát tung bóng ngồi dậy, bẻ đốt xương ngón tay cung cúp. Ngày mùng năm Tết, đúng ngày Quang Trung, Đại phán Quân Thanh, hai thế kỷ trước, lễ tuyên thệ làm ngay bên hòn đá điện bàn. Hồ Xuân đứng giữa, bóng áo xanh của ông yên đậm trong tâm trí mọi người, hình ảnh một người anh lớn, những cô gái thành phố mặc áo dài trắng, tràn vuông rủ hoa bên ngoài. Xuống núi, tạm biệt cánh rừng tự do, 16 người chơi thành ba toán một toán theo lối túy loan, một toán theo lối sông chu bái, một toán về giáng la. đêm trước xuống núi, phi nằm riêng một chỗ với ông già áo xanh. mãi mãi anh cứ gọi huyền thoại của anh bằng cái tên của một ông bột dân gian. ông nghiêm trang nói với anh: đồng chí phi, tôi với đồng chí tư hòa nhất trí giới thiệu đồng chí vô đảng nhân dân cách mạng Nam Việt Nam nghĩa là đảng lao động Việt Nam. đồng chí hãy viết bản tự khai lý lịch và đơn xin vô đảng. thành ủy đắn sẽ ra quyết định kết nạp đồng chí. Ông xúc động ngừng lại Hai bàn tay một già một trẻ siết chặt lấy nhau Xin chúc mừng đồng chí Trên dốc ô rầy vì bỗng lần đầu tiên cảm thấy Biển sao mà gần gũi thế Dường như anh với tay Là chạm phải những lớp sóng vạm vỡ của nó Biển anh sẽ đi tới biển Cùng với những dòng sông dữ dội của quê hương anh Ngày mùng 5 tháng 12 năm 1962 Nhận thư cậu đọc trong lâu ông Cậu chỉ quan hoài hai chuyện Một Bắt mình ghi lại những ngày quý kỵ trong năm. trong lòng cậu, mình đã ghi những ngày này vào nhật ký. Hai, cậu thiết ta muốn được một lần gia đình sum họp đầy đủ. Hình như cậu Linh cảm thấy, thời gian khốn khó, những êm ả đã trôi qua, đang đến khúc quanh khốc liệt. Vâng, nhất định con sẽ về với cậu, vì với quê hương và vĩnh biệt một quá khứ trao đầu, đón nhận một lựa chọn tối hậu mà rốt cuộc, mọi người con lương chi đều phải lựa chọn. Con còn phải về để trả lời với người ấy một tiếng vâng dứt khoát Sửa dọn hành trang bề quảng Một quần đốn Một áo lương Một quần đen Một bộ capitol Một bộ vest Một quần tạch gan Một sơ mi vải Hai quần cụt Một máy ô có tay Một bộ pyjama Một bộ nút Một đáy vớ và một quần lịch cho cậu Đấy là những thứ tôi sẽ xếp vào trong túi sách bề quảng Còn những thứ khác Ngoài tôi ra không ai nhìn thấy Cũng có chất đầy trong một tâm mồn và trí não tôi năm cọp sắp qua đi đúng là năm cọp thật cái gì cũng giữ dằn táo tợn năm mèo đến mình mất mắt nhiều ảo tưởng và bu lại một ngã đường thoát hái mở phía trước mình sẽ dẫn thân vào đó nhận được bức thư cuối cùng của nhung một trong những cái cuối cùng của giai đoạn vô thanh dồn rập đến với mình Dĩ nhân nàng buồn và nuối tiếc cho sự lỡ dở của mình nàng đã phải viết thành chữ đằng khi đứng trước thiên chúa người sẽ không hỏi anh đọc bao nhiêu kinh đã xem lễ bao nhiêu lần Người dễ hỏi anh cho kẻ đói ăn không, cho kẻ khát uống không, cho kẻ rách mặc không Nghĩa là Chúa sẽ hỏi anh làm được bao nhiêu điều lành ơn phúc Nhưng khi đứng trước những kẻ có thẩm quyền thấp học bổng du học Sinh viên Thiên Chúa Giáo sẽ thích cờ với lối sống Tây Phương hơn Công, bản học của chúng ta đã kịp hiểu điều đó trước anh và công đang sống phây phây trong một đại học đường huy Kỳ Nhưng không muốn xúc phạm anh Nhưng đã cam chịu thất bại trong tình yêu Nhưng nhưng muốn một nhân tài như anh không bị bỏ rơi Chúng ta phải đứng lên trên tất cả những thành kiến xã hội, tôn giáo Cho lựa phương pháp hữu hiệu nhất phụng sự trong một quê hương Việt Nam đã bị chiến tranh liên biên tàn phá Chỉ có chúng ta mới biết sống trong tình yêu khiêm nhường thiết thực theo phúc âm Cầu nguyện đừng cả tiếng, ăn chay đừng xoa suýt miệng mình Làm việc lành tay vẻ đừng cho tay trái biết chúng ta coi khinh những chính khách u nào lại càng gây sợ những kẻ bạo loạn ném bom ám sát và sách động dân chúng chúng âm thầm để chi thức chúng ta trí thức hòa bình lại chúa man phức lành cho anh chúng ta sẽ giúp quê hương ngưỡng sống từ cho tàn chính vì lẽ đó em van anh anh hãy dân dục ra đi và học thành tài anh cũng đừng để mặc cảm dối cha ám ảnh anh Thực ra khi chấp nhận trở thành kỳ tuân hữu một cách không tự giác đi nữa Mục tiêu cuối cùng của hành động tưởng như giả trá đó Lại là cái gì đó Rất gần gũi với lý tưởng thiên chúa giáo Có kẻ khó bị bọn cướp chặn đường Một linh mục đi qua Dừng lại làm dấu rồi lại tiếp tục bỏ đi Samariko đi qua Đưa kẻ khó ấy vào nhà Băng bó vết thương và bảo chủ quán trọ Cho kẻ khó đó ăn Cho kẻ khó đó ngủ Bao nhiêu phí tổn Samariko chịu hết Chú Kito bảo Hãy học người vô thần như Samariko chọn lấy anh không một lần đáng phục hơn samadiko sao chỉ cần anh bằng lòng mọi phần còn lại em và cha h sẽ hoàn tất cho anh sớm lên đường du học đương nhiên anh sẽ nhận được quyết định hoãn vào thủ đức dù sao cũng cảm ơn nhung tôi quyết định chọn lựa bề quảng sống và chết như một người quảng vĩnh biệt quá khứ vĩnh biệt nhung giờ này mà tôi đinh lèn vào thiên đường hay nít bàn thì quả thật là ích kỷ ly đợi phi đọc trang nhật ký cuối cùng của mình trên sân ga Đà Nẵng, hai người không chú ý đến khung cảnh nhấp nhóa ôn nào xung quanh, nhà ga của một sáng xuân mưa lầy lội, người ngập trên chúc nhau chờ chuyến cứu hồi. Phần đông họ là những người tang hưng cầu thực, trước Tết trở về quê đoàn tụ với gia đình, bà con họ hàng, làng xóm và hiện tại lại buôn bả ra đi. Tết xuân mưa phùn, trời ấm u, chưa hứa hẹn điều gì sáng sủa hơn năm ngoái. Đầu máy rú còi thê Tạm Hai anh em tần gần nhìn nhau, một vào Thủ Đức, một về Huế. Một người nhận nhiệm vụ trở thành một sĩ quan giỏi, được tin cậy giữa một vị trí quan trọng trong bộ chỉ huy vùng 1 sau khi ra trường, một về Huế với phong trào. Con tàu khởi hành trong mưa, phi lội bùn lép nhép trên các vị hè khấp khảnh về bến xây An Lợi, ngang qua tiệm kem, dịp hải dung, xanh bông nô đầu ra gọi ầm lên. Vô đây, phi, ra Huế hả? Ngật đầu lững thử. Lâu lắm rồi không có dịp nào Hai thằng bạn cũ thùa Diên Hồng Ngồi lại với nhau Mới đó hai năm đã trôi qua kể từ, từ lần đầu tiên hai thằng bước vào tiệm cam này Chồng mới cho phi hay Xanh đang mon men tìm cách làm thân với nhóm nhà thờ họ Đặc biệt nhằm vào Ngọc Phương và Phan Trịnh xuân Hòa nhận xét Mình cảm thấy Thằng xanh giang Huế có chủ đích gì khác hơn Là kiếm mạnh bằng cử nhân toán Ông già nó dư sức lo cho nó vô Sài Gòn Giang hắn lại chọn Huế Mà chuyên ngược truyền thống gia đình xanh cũng lắm cái lạ lùng Anh ruột ông nội xanh tham gia nhóm Duy Tân cùng Trần Cao Vân, Thái Phiên Bị Pháp chém đầu Sau đó Pháp lại đưa con trai ông nội xanh là bá Bác họ xanh qua Paris học doctor về nước thành người thân Pháp quần Nhật Còn mấy người em trai của cha xanh theo kháng chiến Tập kết gửi con lại cho cha xanh nuôi Nhưng thái độ của cha xanh khó hiểu lắm Mình nói vậy để phi lưu ý khi tiếp xúc với xanh Phi mang tăng mắc đó về hỏi thầy Lưu Thầy nín lặng Sau Phi mới giật mình biết Thầy Lưu có họ xa với cha xanh Xanh không chịu để Phi buộc mất Kéo vào tiệm bằng được Lò chi ông Mà mơ buồn giao huế lúc ni Ngồi chút xíu Lâu rồi mình chưa ôn lại kỷ niệm dân hồng Nhưng cũng chính ông tuyên bố tại tiệm kem này lần trước Thằng xanh dân hồng chết rồi Phi mắc máy Xanh cười như không giờ mới gọi là vòng lân hồi Nhưng thôi Nói công chuyện quan trọng trước đã Cũng hên tôi định ra Huế sẽ tìm gặp ông ngay Có chuyện gì mà Đồng hạ cố đến nhà tôm Phi lơ đáng hỏi Ông đã biết tin mấy thằng định thành lập đoàn Sinh viên Phật tử Huế chưa Chưa tôi bận bù đầu Lo thi lấy chứng chỉ biết chi mô Phi làm bộ không bảy may Chú ý đến nguồn tin này Xanh vươn người qua chiếc bàn Đập tay lên vai Phi Đánh bài ngựa đi ông Chúng ta cùng có lợi mà Tôi đâu phải con bạc xin ông hiểu rôn Phi nửa nạc nửa mỡ thăm dò Xanh bìm cười Tụi mình lại gì tim đen của nhau Nói thiệt Trước vụ đoàn trưởng đoàn sinh viên Phật tử Nhất định vô tay Lê Chuyên hoặc Hoàng Văn Cầu Nhưng có lẽ thằng ta dỗ hoa mè Nhiều khả năng hơn Xanh ám chỉ cầu Còn hai ghế đoàn phó Tụi mình chơi nhau Đúng giọng con buồn Suốt nữa Phi bật cười Xanh tiếp tục mặc cả thằng thừng Chúng tôi sẽ dồn phiếu cho ứng cử viên võ của ông Ông đừng phá đám chàng Gia Ly của chúng tôi chợt sành im lặng, phía cảm thấy xanh sắp nói ra một điều gì đó nghiêm trọng hơn. Có thể ông cảnh giác với tôi vì ông từng tôi mù quáng theo đuổi sự nghiệp quốc dân đảng của ông già tôi. Vì cố chân tĩnh mới không lộ vẻ sừng sốt, xanh đánh giá mình quá cao, thực ra mình đã khinh suất khi không tìm hiểu kỹ gia đình và con người xanh Mặc sắc đám người mê muội với ao tâm của họ, lớp trẻ chúng ta phải thức thời, phải mưu đét, tôi ham muốn đồ thứ. Quyền lực, gái, danh vọng Nên tôi không thể đi theo con đường khổ hạnh của anh Nhưng anh tin rằng Chúng ta đang đi theo hai con đường song song với nhau Để đến cùng một đích Xanh trầm ngâm ngừng lời Vẫn mưa bụi Cả hai thằng đều học toán Nhưng mỗi thằng lại theo đuổi một lý tưởng khác nhau Ông theo đuổi một lý tưởng vô hạn Còn tôi theo đuổi lý tưởng hữu hạn Ông hướng tới mùa xuân của nhân loại Trong thế giới đại đồng của Marx. Tôi dẫn tân trong một dự phóng giản đơn minh xác cho sự hiện hữu của cái tôi Trong thế giới đầy bất chắc Và lo âu của Sartre Tôi khiêm dần hơn ông Tôi được ít hơn ông Bộ lại tôi sẽ ít đau đớn hơn ông Khi mộng ảo tiêu tan nghĩ cho cùng ông đáng tương hơn tôi Ông lao vô cái gọi là đấu tranh giai cấp Tôi khắc khoải cùng tâm thức Tôi giao Huế để thành Huế Ông giao Huế để nhộng đảo Huế Không biết thằng Mô thành được chức thằng Mô Trên trước Traxion chỉ có ba người Hai chàng thanh niên và bác tài lặng lẽ Cái gạt nước chảy nải di động trên mặt kính mờ mịt như giọt mưa Chuyến xe vét trong ngày Đúng như xanh dự liệu Không bao nào thèm ra Huế giữa thời tiết khó chịu này cố xe chạy chậm lại khi tới cầu Thủy Tú Bác tài bưng qua thông báo Hai cậu nhìn thử xuống bệ đường coi Phi và xanh phát hiện ra Hai xác người nằm sóng xoài trên nắm cỏ ướt Bác tài thở dài Ba ngày nay họ phơi hai cái xác Việt cộng xâm lực yêu nước ở đây Bang vừa nói cái gì hả? Xanh hỏi về khiêu khích bất Tài nhắc lại Tôi nói Hai tên Việt Cộng xâm lược yêu nước Xanh ngạc nhiên Đã xâm lược răng yêu nước được À Việt Cộng xâm lược Là nói theo quốc gia Còn yêu nước nói theo kinh nghiệm của bản thân tôi Phi hiểu Xanh đang tìm cách thăm dò phản ứng của chính anh À Cái thu cuộc nhất định là Xanh Bác chỉ nói theo luận điệu bên T Xanh cao giọng thách thức Cậu đừng lên lối vậy Tôi tự hiểu những gì tôi thấy Không ai tuyên truyền được tôi hết Thì chí ít Bác cũng chịu ảnh hưởng tuyên truyền từ hồi Việt Minh Đúng Pháp tái chiếm Đà Nẵng Tôi dẫn bợ con chạy ra vùng tự do Nhờ Việt Minh thắng điện biên Tôi mới được về Đà Nẵng Còn ông Diệm chạy qua Mỹ Chính Mỹ đưa ông về Chứ biểu ông Diệm có công đánh Pháp Dí súng bắt người ta công nhận Người ta sợ chết phải công nhận thôi Cũng như chịu quốc gia biểu Hai người nằm dưới vệ đường Tây là cộng sản xâm lực Thì chỉ có bọn lòng chim dạ cá tin thôi Còn chúng tôi không thể Chợt nhận ra mỗi lúc Lấy mình thêm nguy hiểm Bác Tài im bặt Cả ba lại chìm vào những luận suy nghĩ khác nhau Trên con đường hoang vắng bởi làn mưa sấm ngắt Người tài xế bằng hoàng Sực nhìn qua gương châu hậu Cả đoàn quân xa phía sau đang bóp còn loạn xạ xin đường Ông vội vã quay vô lăng Cho xe quả mình đánh sang một bên vệ đường Nhường đường Trước xe dẫn đầu đoàn công qua Nhà binh chạy vượt lên Rồi thắng kết lại ngay trước mũi xe khách Một viên sĩ quan nhảy xuống khỏi cabin Không ngục chạy lại Bác tài vừa ló đầu ra định thanh minh Viên sĩ quan trẻ măng trong bộ đồ trần đi đội beret đen và hai bông mai bạc trên vây áo Đối bác tài xuống khỏi chỗ Đâu khốn nạn Đồng thời với tiếng thét giận dữ Viên trung quý tát thẳng tay Và mặt người tài xế Phi giận run định trông khỏi ghế Xanh bụi ghi mánh lại Bác Tài đứng chết lặng giữa đường Mưa rơi đầm đìa hòa lẫn với dòng lệ Buồn tuổi trên gương mặt sượng chân ngõ đoàn xe nhà binh rùng rùng chạy ra Huế Bỗng nhiên mưa dự cảm lau âu lé lên trong ác phi Huế sắp xảy ra biến cố Anh và các đồng chí của anh có quá chậm chế không? Các bạn vừa nghe xong tập số 8 Và cũng là tập cuối của tiểu thuyết này Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại